chu hỏi còn anh kia anh có ý kiến gì không anh kia đáp là tất cả những điều đối phương nói đều đúng sở dĩ không cho quá bốn real vì đã cho nhiều lần rồi rằng những người nhận tiền thưởng phải tỏ ra biết điều được bao nhiêu cũng vui vẻ không mặc cả với người được bạc nếu không biết chắc người ta có ăn san hay không anh ta nói tiếp để chứng minh tôi là người tử tế không quỷ quyệt như lời anh ta tôi đã định không cho đồng nào đó là bằng chứng hùng hồn nhất vì xưa nay dân cờ bạc gian lận vẫn phải lót tay cho những kẻ trầu rìa mánh lưới của mình quản gia trường có ý kiến đúng vậy xin quan thống đốc xét xem nên xử hai người này như thế nào sancho phán nên xử như thế nào à anh chàng được bà kia dù cho anh ngay hay gian hãy đưa ngay 100 trăm real cho đối thủ của anh và bỏ thêm 30 rean cho các phạm nhân nghèo. Còn anh chàng vô nghề nghiệp và lợi tức ăn không ngồi rồi kia, cầm lấy 100 rean, và nội trong ngày mai phải đi biệt xứ 10 năm khỏi đảo này. Nếu không làm đúng, sẽ phải thọ hình ở bên kia thế giới. Vì chính ta, ta sẽ bêu đầu anh trước cổng thành, hoặc ít nhất ra lệnh cho đao phủ thực hiện. Thôi, không có ai được nói đi nói lại, sẽ bị nghiêm trị. Thế là một bên bỏ tiền ra, một bên nhận, rồi đi khỏi đảo, bên kia về nhà. Quan thống đốc nói, hoặc ta chịu thua, hoặc ta sẽ quét sạch các sòng bạc, vì theo ý ta chúng rất có hại. Một viên nha lại thưa, ít ra quan lớn cũng không quét được sòng bạc này, vì chủ xong là một nhân vật có thế lực, không sao so sánh nổi. Quan lớn có thể sử dụng quyền hành đối với những sòng bạc nhỏ hơn là những nơi gây nhiều tác hại và làm nhiều điều ám muội nhất trong nhà các bậc quyền quý bọn cờ bạc bịp sừng sỏ cũng chẳng dám dở trò bởi vậy một khi tệ nạn cờ bạc đã trở thành phổ biến thả chơi ở các nhà sang trọng còn hơn và nhà bọn hạ lưu có ngày bị chúng giữ lại tra khảo thâu đêm tới sáng sancho đáp tôi biết thầy lại ạ Trong vấn đề này còn nhiều chuyện phải ban. Lúc này có một viên cảnh sát túm chặt một chàng trai trẻ tới trình. Thưa quan thống đốc, anh chàng này đi về phía chúng tôi. Khi nhận ra là cảnh sát, y quay gót chạy trốn như con hoãng. Điều đó chứng tỏ y có tội. Tôi đuổi theo và nếu y không vấp ngã, chắc tôi không sao bắt nổi. Sancho hỏi, anh kia, vì sao chạy trốn? Thưa, để tránh không trả lời những câu lục vấn của các nhà trước chết ạ. Anh làm nghề gì? Thợ dệt. Vậy chứ anh dệt gì? Mũi giáo, nếu ngài cho phép. Này, định trêu ta hả? Muốn làm hề à? Được lắm. Thế đi đâu vào giờ này? Đi hóng mát thưa ngài. Hóng mát ở chỗ nào trên đảo này? Ở chỗ nào có gió thưa ngài? Trả lời khá lắm. Anh là con người thông minh chàng trai ạ. Xong hãy tưởng tượng, ta là gió. Gió thổi vào đuôi tàu, đưa anh về tới nhà giam. Lính đâu? Tóm cổ nó dẫn đi ngay. Ta sẽ bắt nó ngủ đêm nay ở một nơi im gió. Chàng trai nói lại chúa, Làm sao ngài có thể bắt tôi ngủ trong nhà giam được? Thật chẳng khác ngài định phong vương cho tôi vậy. Sancho bảo. Tại sao ta không thể bắt anh ngủ trong nhà giam? Chẳng lẽ ta không có quyền bắt hoặc thả anh ra khi nào ta muốn ư? Dù ngài có quyền hành đến đâu, cũng không đủ để bắt tôi ngủ trong nhà giam. Sao lại không? Tống ngay vào nhà giam cho nó mở mắt ra và nếu cai ngục bao che vì được đút lót, ta sẽ phạt hai nghìn ducado nếu để mi bước ra khỏi nhà giam. Chàng trai đáp, toàn những chuyện khôi hài, Tất cả những người đang sống trên trái đất cũng không bắt tôi ngủ trong nhà giam được. Sancho kêu lên, thằng quỷ sứ kia phải trang mi được thiên thần nào cứu thoát khỏi nhà giam và tháo những chiếc còng mà ta định ra lệnh đeo vào tay mi. Thưa ngài thống đốc, ta hãy nói chuyện nghiêm túc và đi thẳng vào vấn đề. Chàng trai ung dung đáp, bây giờ cứ coi là ngài ra lệnh tống giam, đeo còng và xích tôi lại. Nhốt vào ngục tối, nghiêm trị cai ngục nếu để tôi ra khỏi nhà giam, và cai ngục cũng chấp hành đúng lệnh. Tuy nhiên, nếu tôi không muốn ngủ, cứ mở mắt thao láo suốt đêm. Liệu với tất cả quyền lực của mình, Ngài có thể bắt tôi ngủ được không, một khi tôi không muốn? Phiên Nha lại nói, tất nhiên không, anh vẫn có thể làm theo ý mình. Sancho nói, như vậy tức là anh không ngủ chỉ vì không muốn ngủ chứ không phải muốn làm trái lệnh ta dạ thưa ngài tôi đâu dám và cũng không hề có ý nghĩ đó thôi cho anh đi hãy về nhà ngủ cầu chúa ban cho anh giấc ngủ ngon ta không quấy rối song ta khuyên anh từ nay đừng đùa với nhà trước trách kẻo có ngày vì đùa mà gặp tai vạ đấy chàng trai đi khỏi Quan thống đốc tiếp tục cuộc điều tra. Lát sau có hai viên cảnh sát kèm một người đi tới, họ thưa, bẩm quan thống đốc, người này trông có vẻ đàn ông, nhưng lại là đàn bà có nhan sắc, mặc giả trai. Hai ba cây đèn lồng giơ lên, dưới ánh sáng hiện ra một khuôn mặt con gái, khoảng 16 tuổi, hoặc hơn một chút, tóc cuốn trong một cái lưới bằng vàng và lụa xanh, xinh đẹp như muôn ngàn viên ngọc. Mọi người nhìn từ đầu tới chân, thấy cô ta đi bí tết lụa đỏ, nịt bằng vải trắng có tua vàng, gắn những viên ngọc nhỏ, quần chẽn xanh bằng vải dệt chỉ vàng, áo ngoài cùng thứ vải, trong là áo chẽn mỏng, mịn, vàng và trắng, dây đàn ông cũng màu trắng. Cô ta không thắt gươm, mà chỉ mang một con sau găm suốt đắt tiền, tay đeo nhiều nhẫn quý. Nhìn cô gái, mọi người đều ưng mắt, Nhưng không nhận ra cô ta. Dân địa phương thì bảo không biết là ai. Nhưng người đạo diễn các trò vui để Sancho càng ngạc nhiên vì tiết mục đột xuất này không nằm trong chương trình, đành hồi hộp chờ xem sự việc kết thúc ra sao. Sancho ngần người trước dung nhan cô gái. Bác hỏi cô ta là ai, đi đâu và vì sao phải cải trang như vậy? Cô gái cúi gằm mặt, ngượng ngập thỏ thẻ đáp. bẩm quan thống đốc, tôi không thể nói công khai những điều cần phải giữ kín, chỉ mong mọi người hiểu cho rằng tôi không phải kẻ gian phi, cũng không phải đứa bất lương, mà là một cô gái bất hạnh vì phải sống cấm cung sau bức mảnh che cửa, nên đã vượt ra khỏi lễ giáo không chọn đạo làm con. Nghe thế thế, quản gia trưởng nói với Sancho, xin quan thống đốc cho mọi người lui, để tiểu thư đây có thể tự do trình bày những điều muốn nói ạ. Quản thống đốc ra lệnh cho tất cả rút lui Trừ quản gia trưởng thiện trường và thư ký Còn lại mấy người cô gái bắt đầu kể Thưa ngài Tôi là con gái Petro Pesot Masoka Chuyên bao thầu lông cừu ở vùng này Ông ta thường lui tới nhà tôi Quản gia trường bảo Tiểu thư nói không đúng rồi Vì tôi biết rất rõ về ông Petro Perez Ông này không có người con nào cả kể cả con trai lẫn con gái. Thế mà tiểu thư bảo ông ta là cha mình, lại còn nói thêm rằng ông ta thường lui tới nhà cha mình. Sancho nói, tôi cũng đã nhận thấy điều đó. Thưa các vị, tôi đang cơn bối rối, nói mà không biết mình nói gì. Thực ra tôi là con gái ngài Diego de Iana, chắc các vị đều biết. Quản gia trưởng nói, có thế chứ. Tôi biết ngài Diego Deiana là một nhà quý tộc danh giá và giàu có. Ông được một trai một gái. Sau khi ông quá vợ, không một ai trong vùng. Có thể nói là đã nhìn thấy mặt người con gái vì ông ta giữ giật trong nhà. Nghe đồn cô gái xinh đẹp tuyệt trần Cô ta đáp, đúng như vậy. Người con gái đó chính là tôi. Tiếng đồn về nhan sắc của tôi đúng hay sai. Xin để các vị nhận xét vì bây giờ các vị đã nhìn rõ mặt tôi. Nói rồi, cô gái khóc thổn thức. Trước cảnh tượng đó, viên thư ký lại gần thiện trường, ghé và tai nói nhỏ. Chắc chắn cô gái đáng thương này, gặp chuyện gì hệ trọng lắm, nên phải bỏ nhà ra đi trong bộ quần áo này, và vào giờ này, mặc dù là con nhà quyền quý. Thiện trường đáp, không có gì phải nghi ngờ nữa, và chăng những giọt nước mắt kia cũng đủ đánh tan mọi hoài nghi. Sancho lựa lời khuyên giải, yêu cầu cô gái mạnh dạn cho biết đã gặp tai họa gì, mọi người sẽ tận tình gỡ cho. Thưa các vị, số là cha tôi bắt tôi cấm cung 10 năm trời nay, kể từ ngày những hòn đất lấn lên thi hài mẹ tôi. Trong nhà có tiểu thánh đường rất đổ sộ để làm lễ, và trong suốt thời gian đó, ban ngày tôi chỉ nhìn thấy mặt trời, ban đêm thấy trăng và sao. Tôi không biết phố xá, quảng trường đền đây là gì. Không nhìn thấy một người nào khác ngoài cha, em trai và ông già thầu Petro Perez mà tôi đã nhận là cha tôi. Vì ông ấy thường lui tới gia đình và cũng vì tôi muốn nói lộ cha thật của tôi. Phải sống mãi trong cảnh cấm cung, không được phép bước ra khỏi nhà. Dù để đi lễ nhà thờ, tôi khắc hoài tháng ngày. Tôi muốn đi khắp đó đây. ít nhất được nhìn nơi chôn sau cắt xốn của mình, nghĩ rằng mong ước đó không trái với lễ giáo tốt đẹp mà các cô gái nề nếp phải biết giữ cho mình. Mỗi khi nghe có đám đấu bò, hội đấu gậy diễn kịch hoặc những chuyện khác mà tôi không hề được thấy, tôi lại hỏi em trai tôi, nó kém tôi một tuổi, để nó báo cho biết đó là cái gì. Tuy em tôi đã cố gắng giảng giải cặn kẽ, song điều đó chỉ càng thôi thúc Khiến tôi muốn được nhìn tận mắt. Để kể ván thắt hành động tai hại của tôi, Xin thưa rằng tôi đã cầu xin em tôi, Mong rằng tôi không bao giờ cầu xin nó một điều như vậy. Kể tới đó, cô gái lại khóc. Quản gia trưởng bảo, Tiểu thư hãy tiếp tục kể nốt chuyện gì đã xảy ra, Những lời nói và những giọt nước mắt kia khiến chúng tôi hồi hộp trong lòng. Cô gái đáp, Tôi không còn gì nhiều để kể, Chỉ còn dư nước mắt để khóc thôi Vì những ý muốn sai trái Không thể mang lại gì khác Ngoài những tổn thất như thế này Thiện trưởng ngây ngất Trước sắc đẹp của cô gái Anh dơ cây đèn lồng sát vào mặt Để nhìn một lần nữa Cảm thấy những giọt lệ cô vừa tuôn ra Là những giọt xương ngoài đồng Thậm chí là những viên ngọc quý Thầm mong nỗi bất hạnh của cô Không tới mức khiến cô khóc than như vậy sốt ruột vì cô gái trần trừ mãi không kể hết câu chuyện. Quan thống đốc san trô, bảo cô đừng để mọi người phải chờ đợi nữa, vì đã muộn rồi, quan còn phải đi tuần nhiều nơi. Trong tiếng thổn thức sụt sùi, cô gái nói tiếp. Bất hạnh rủi ro đến với tôi, vì tôi đã yêu cầu cậu em lấy quần áo của nó, cải trang cho tôi thành đàn ông. rồi một đêm nào đó, dẫn tôi đi thăm khắp thị trấn trong lúc cha tôi ngủ. Lúc đầu em tôi không nhận lời, nhưng rồi nó cũng chiều theo ý tôi. Thế là tôi mặc bộ này, em tôi mặc quần áo của tôi, vừa như in mặt mũi nó nhẵn nhụi hệt như một cô gái xinh đẹp. Vừa rồi và lúc một giờ đêm, chúng tôi lèn ra khỏi nhà. Và với một ý đồ ngu ngốc hư hỏng như vậy, chúng tôi đi khắp thị trấn. Hai chị em định quay về nhà, thì thấy có đám người đi tới. Em tôi bảo chị ơi. Đây chắc là lính tuần tra, chị hãy ba chân bốn cẳng chạy theo em, kẻo họ bắt được thì thật tai hại cho chúng ta. Nói rồi nó quay gót chạy như bay. Tôi mới theo được sáu bước, thì ngã vì sợ quá. Cảnh sát ập tới Bắc và dẫn tôi tới đây. Tôi thật xấu hổ vì phải đứng chơ mặt trước một đám đông như thế này. Sancho hỏi, chẳng hay tiểu thư có gặp điều bất hạnh nào khác không? Phải chăng chỉ vì những bức mảnh che cửa mà tiểu thư bỏ nhà ra đi như đã kể? Tôi không gặp chuyện gì khác, và cũng không phải những bức mảnh đã khiến tôi rời khỏi nhà, mà chính vì tôi muốn biết đó đây. Thực ra tôi cũng chỉ muốn nhìn phố phường trong thị trấn này thôi. Như để chứng minh lời khai của cô gái. Lúc này lính tuần giải cậu em tới, một người cảnh sát đã đuổi theo bắt được khi cậu chạy trốn. Cậu ta mặc một chiếc váy rất sang, bên ngoài khoác áo tràng ngắn bằng gấm xanh da trời, điểm những sợi vàng nguyên chất. Đầu trần để lộ một mớ tóc vàng uốn quăng, non như những chiếc vòng bằng vàng vậy. Quan thông đốc, quản gia trường và thiện trường kéo cậu ra một chỗ, không để cô chỉ nghe thấy. Hỏi vì sao mặc giả gái? Cùng với thái độ ngượng ngập lúng túng. cậu kể đúng như lời chị khiến anh chàng thiện trường si tình lấy làm thú vị lắm quan thông đốc phán thưa các ngài đây quả là một chuyện trẻ con vì đã để lại một sự táo bạo ngây thơ như vậy đâu có cần tính ngần lấy nước mắt và tiếng thở dài chỉ cần nói chúng tôi là anh nọ chị nọ đã lẻn ra khỏi nhà cha mẹ trong bộ y phục cải trang vì chúng tôi tò mò ngoài ra không có mục đích nào khác và thế là xong Hà tất phải thở vắn thở dai Đúng vậy Xong Xin các vị hiểu cho rằng Tôi đã quá hốt hoảng Thành thử không giữ được thái độ đúng mực Cô gái đáp Sancho bảo Chuyện này không có gì tai hại cả Chúng tôi sẽ đưa cô cậu về nhà bố đẻ Có thể ông ta chưa biết gì Từ nay trở đi Đừng có hành động trẻ con như vậy Và cũng đừng quá ham chu du thiên hạ làm gì Con gái đứng đắn, phải ở trong nhà, giống như người què chân, về thích nhảy nhót mà bà chủ và gà của bà thiệt thân. Người nào thích nhìn thiên hạ, hẳn cũng muốn thiên hạ nhìn mình. Tôi nói thế thôi. Người em trai cảm ơn quan thống đốc có lòng tốt đưa chị em họ về nhà. Đi một quãng ngắn thì tới, cậu em ném một hòn đá lên cửa sổ. Lập tức một người hầu gái trực sẵn trên đó xuống mở cổng Hai chị em đã vào nhà Mà mọi người vẫn còn bàn tán Về tính tình dễ thương Và diện mạo khôi ngô xinh đẹp của hai người Họ càng ngạc nhiên về ý định đi phiêu lưu giữa ban đêm Dù chỉ đi quanh thị trấn Nghĩ rằng cũng do cô cậu còn trẻ người non dạ mà thôi Lòng dạ bồi hồi Thiện trường quyết định Hôm sau sẽ xin cho cô gái làm vợ. Chắc mầm gia đình nhà gái sẽ không từ chối vì mình là người hầu cận của công tước. Sancho cũng muốn kén cậu con trai cho cái đĩ là Sanchica, Bác định bụng khi nào có dịp sẽ ngỏ lời nghĩ rằng chẳng anh nào dám chê con gái thống đốc. Cuộc tuần tra ban đêm tới đây kết thúc. Cũng như hai ngày sau, Sẽ chấm dứt đường công danh của Sancho, khiến bao kế hoạch của bác tan ra mây khói, như ta sẽ thấy sau đây. Hiển sĩ Amate, người đã góp nhặt rất công phu những chi tiết nhỏ nhặt của câu chuyện có thật này, kể rằng khi bà Dona Rodriguez lẻn ra khỏi phòng để tới gặp Don Quixote, một bà quản gia khác ngủ chung đã biết. Xưa nay các bà quản gia vốn ham biết, ham nghe, ham người, cho nên bà này đi theo rất kín đáo, khiến Doña Rodriguez không hay gì cả. Rồi thấy bà vào phòng Don Quixote, vì không muốn phá bỏ một tập quán chung của các bà quản gia là thói thóc mách. Bà này liền đi hót với chủ là bà công tước rằng Dona Rodriguez ở trong phòng của Don Quixote. bà công tước kể lại với công tước kia xin ông cho phép đi cùng với thị nữ atisidora tới đó để xem Doña rodriguez muốn gì ở don quixote được công tước cho phép hai bà con rón rén đến sát cửa phòng chàng hiệp sĩ và đã nghe hết câu chuyện của hai người bên trong khi thấy bà rodriguez nói toạc bí mật về những lỗ dò của mình cả bà lẫn atisidora Đều không nhịn được tức sôi mật, quyết trả thù Thế là họ xông thẳng vào phòng Vừa cấu véo Don kiêu Vừa đánh đập bà quản gia Như đã kể ở trên Cho hay những lời nói xúc phạm tới sắc đẹp và sĩ diện của đám đàn bà Kích động mạnh sự tức giận Và nhóm lên trong lòng họ chí phục thù Sau đó bà công tước kể lại sự việc cho công tước nghe Khiến ngài thú vị lắm. Tiếp tục âm mưu trêu ghẹo Don kiêu để mua vui. Bà công tước phái một thị đồng đi gặp Teresa Panza. Mang theo một bức thư của Sancho Panza gửi cho vợ. Thư riêng của bà cùng một chuỗi hạt san hô quý làm quà. Anh này đã đóng vai Dulcinea bị phổ phép. mải việc quan hẳn Sancho Panza quyền khối chuyện này. Sách kể lại rằng, anh thị đồng này rất tinh khôn láo lỉnh Để làm đẹp lòng chủ, anh vui vẻ về quê Sancho. Đi gần tới làng, anh thấy một đám đàn bà con gái đang giặt rũ dưới ngòi. Anh hỏi thăm trong làng, có bà nào tên là Teresa, vợ một ông tên là Sancho Panza, giám mã của một hiệp sĩ tên là Don Quixote xứ Mancha không? Nghe nói một cô bé đang giặt đứng lên đáp Bà Teresa Panza chính là mẹ tôi Ông Sancho là thầy tôi Còn ông hiệp sĩ là chủ của gia đình tôi Nếu vậy cô em lại đây dẫn tôi đến gặp mẹ Tôi mang thư và quà của thầy cô đây Cô bé đáp rất vui lòng thưa ông Cô gái chạc tuổi 14 hoặc trên dưới chút ít Rồi cô đưa quần áo đang giặt cho bạn Chàng đội mũ sò dày Vì cô ta đi chân đất và đầy đầu trần, nhảy lon ton trước con ngựa của anh thị đồng, nói. Mời ông đi, nhà tôi ở ngay đầu làng. Mẹ tôi ở nhà dền dĩ vì đã lâu không nhận tin gì của thầy tôi. Ô, oh, tôi mang những tin rất vui, khiến bà nhà ta sẽ phải cảm tạ thượng đế. Vừa đi vừa nhảy chân sáo, cô bé vào làng. Vừa tới cổng nhà, cô cất tiếng gọi to. Mẹ Teresa ơi ra đây! Có một ông mang thư và quà của thầy con về đấy. Nghe gọi bà Teresa chạy ra, tay cầm con quay kéo sợi. Bà mặc một chiếc váy nâu, cắt quá, cuốn cỡn, đâm ra hở hang. Áo cổ tay cũng nâu, bên trong có áo lót. trong người chưa già lắm, tuổi độ tứ tuần, khỏe mạnh, rắn giỏi, da rẻ, rắn chắc. Bà nhìn con, nhìn anh thị đồng rồi hỏi, gì thế con? ông đây là ai thị đồng đáp là kẻ hầu hạ bà chủ doña teresa panza của tôi ạ vừa nói anh ta vừa xuống ngựa cung kính quỳ trước mặt phu nhân teresa thưa xin phép hôn tay phu nhân doña teresa vợ chính thức của ngài don sancho panza thống đốc đảo barataria bà teresa bảo ấy chết xin ông đứng lên cho chớ làm thế Tôi chẳng phải là cành vàng lá ngọc, chỉ là dân làm ruộng nghèo khổ, con gái một ông quốc đất, vợ giám mã giang hồ, chứ thống đốc gì đâu. Dạ, phu nhân là người vợ vô cùng xứng đáng, của một vị thống đốc cực kỳ xứng đáng. Để chứng minh sự thật đó, xin phu nhân hãy nhận thư và món quà này. Nói xong, anh rút trong túi ra một chuỗi hạt san hô, có móc bằng vàng, đeo vào cổ bà, nói tiếp. Thư này của ngài thống đốc, thư này và chuỗi hạt san hô này của nữ công tước chủ tôi tặng riêng bà. Hai mẹ con đều ngạc nhiên. Cô bé nói, trời vật chết tôi đi. Nếu như ngài đôn kiêu tê chủ tôi không nhúng tay vào chuyện này, chắc ngài đã phong cho thầy tôi trước thống đốc hay bá tước mà ngài hứa hẹn bao lần. Thị đồng đáp đúng như vậy. Nhờ ơn ngài đôn kiêu ngài san nay đã là thống đốc đảo baria tariba như cô sẽ thấy trong thư này ông làm phúc đọc hộ vì tuy tôi biết kéo sợi nhưng không đọc được một chữ nào sanchica nói thêm tôi cũng vậy hoặc cha xứ hoặc cậu tú sanchon caraco các vị ấy sẽ đến ngay để biết tin tức về thầy tôi thị đồng bào không cần phải gọi ai cả tôi không biết kéo sợi Nhưng biết đọc để tôi đọc cho Rồi anh đọc thư của Sancho Vì đã nói rồi chúng tôi không nhắc lại ở đây Sau đó anh bóc thư bà công tước Thư viết như sau Bạn Teresa Đức độ và tài trí của ông chồng bà là Sancho Khiến tôi phải xin với ngài công tước chồng tôi Trao cho quyền cai trị Một trong số nhiều hòn đảo của ngài Tôi được tin ông Sancho nhà ta chỉ dân giỏi như chim ưng, và tôi rất lấy làm hài lòng, ngài công tước cũng vậy. Tôi vô cùng cảm tạ trời đất vì đã không nhầm khi tín cửa ông làm thống đốc. Xin bà Teresa biết cho rằng, trên đời này khó kiếm được một thống đốc có tài. Tôi chỉ mong sao Chúa cũng phù hộ cho tôi như đã phù hộ cho ông Sancho vậy. Bạn thân mến... Tôi gửi kèm theo đây một chuỗi hạt san hô có mốc bằng vàng. Tôi không có ngọc quý để tặng bà, gọi là của ít lòng nhiều. Sẽ có dịp chúng ta gặp gỡ quen biết nhau, chắc khi đó sẽ vui lắm. Tôi gửi lời thăm San ca con gái bà, nhờ bà nhắc cháu, hãy sẵn sàng vì tôi có ý định kiếm cho cháu một tấm chồng cao sang khiến cháu không ngờ tới. Nghe nói chỗ bà có giống hạt rẻ rừng to quả. Xin hãy gửi cho tôi hai tá, quả do chính tay bà gửi tặng sẽ rất quý đối với tôi. Hãy viết thư thật dài, kể cho tôi biết tình hình sức khỏe và sinh hoạt của bà. Nếu cần gì, xin hãy ngỏ lời, bà sẽ được tọa nguyện. Cầu Chúa phù hộ cho bà lâu dài. Người bạn gái yêu quý của bà, công tước phu nhân. Xong thư, bà Teresa nói Ui chao, thật là một bà quan tốt bụng, giản dị và nhã nhặn Có những bà lớn như vậy, tôi chết cũng vui lòng Chà bù cho các bà quý tộc ở đây Cứ tưởng mình là bà lớn, thì ngọn gió không đụng được tới người Đi lễ nhà thờ vênh váo như bà Hoàng Chơi với dân quê sợ xấu mặt Thế mà bà lớn đây, công tước hẳn hoi Gọi tôi là bạn và coi tôi ngang hàng Thú thật tôi coi bà ngang với gác chuông cao nhất xứ man cha này thưa ông về món hạt rẻ rừng tôi sẽ gửi biếu bà lớn một đấu toàn những quả thật to ai trông thấy cũng phải thích bây giờ sanchica hãy lo thết ông khách và chăm năm con ngựa vào chuồng ngựa lấy trứng rồi cất một thỏi mỡ thật to mẹ con ta sẽ đãi ông đây như một ông hoàng sao cho xứng với tin tức tốt lành ông đã mang đến và với con người đẹp đẽ của ông. trong lúc đó mẹ đi báo tin vui này cho bà con làng xóm biết, cho cha xứ và bác phó cạo Nicola vốn là bạn chí thân của thầy con. Sanzica đáp: thưa mẹ con xin làm ngay, nhưng mẹ phải chia cho con một nửa chuỗi hạt cơ. chẳng lẽ bà công thức nhà ta cho mẹ cả chuỗi ư? con nghĩ thế. của con tất cả đấy. Nhưng mà để mẹ đeo cổ vài bữa cho mát mặt đã Bà và cô sẽ càng mát mặt Khi thấy trong vali này Có tấm áo bằng dạ tốt của ngài thống đốc gửi về cho Sanjika Ngài mới mặc đi săn có một lần Chúc thống đốc và cả người mang áo về đây sống mua năm Sanjika reo lên Thậm chí gấp đôi nếu cần Bà Teresa bước ra khỏi nhà, tay cầm hai lá thư, cổ đeo chuỗi hạt. Vừa đi vừa gõ nhịp và tập thư, như ta gõ trống vậy. Chợt gặp cha xứ và San Carrasco, bà nhảy cỡn nói, Bây giờ thì hết họ hàng nghèo rồi, nhà tôi cũng có người làm quan. Không ư? bà chị quý tộc nào quyền thế nhất, thử treo và gái này xem, rồi sẽ biết tay. Thế là thế nào hả bác Teresa Panza Bác phát dồ ư? Thư từ gì vậy? Chẳng rồ dại gì cả. Đây là những lá thư của các vị nữ công tước và các ngài thống đốc. Chuỗi hạt tôi đeo ở cổ là san hô quý. Những chữ lạy cha và kính mừng là vàng nguyên chất. Còn tôi là bà thống đốc. Bác Teresa, trời cũng chẳng hiểu nổi. Chúng tôi chẳng biết bác nói gì cả. Bà Teresa đáp, xem đây thì biết. Rồi bà đưa tập thư. Cha xứ đọc to cho Sanzon Carrasco cùng nghe. Đọc xong hai người ngẩn mặt nhìn nhau. Cậu tú hỏi, ai mang thư tới? Bà Teresa bảo, hãy đi theo bà về nhà. Rồi sẽ thấy người mang thư, một chàng con trai đẹp như thiên thần và còn mang một món quà khác quý gấp đôi thế nữa. Cha sứ tháo chuỗi hạt ở cổ bà Teresa, xem đi xem lại thấy đúng là san hô quý, lại càng ngạc nhiên, ông nói. Nhân danh một nhà tu hành, quả thật tôi không biết nói gì, nghĩ gì về những bức thư và tặng vật này. Một mặt tôi công nhận chuỗi hạt này là của quý, mặt khác, đọc thư lại thấy bà công thức hỏi xin lại hai tá hạt rẻ rừng. Carrasco nói. Thật là chuyện ấm ớ. Ta hãy đi gặp người mang thư để hỏi xem đầu đuôi câu chuyện rắc rối này ra sao. Rồi hai người cùng đi với bà Teresa. Về đến nhà thấy anh Thị Đồng đang sàng tóc cho ngựa. Sanchica đang xuất một thỏi mỡ để đúc với trứng chuẩn bị bữa ăn cho khách. Mặt mũi và quần áo bảnh bao của anh Thị Đồng khiến họ lấy làm hài lòng. Sau khi đôi bên thi lễ sancho yêu cầu cho biết tin tức về don quixote và sancho panza cậu nói tuy đã đọc thư của bác sancho và bà công tước chúng tôi vẫn còn băn khoăn không hình dung nổi câu chuyện sancho làm thống đốc nhất là được cai trị một hòn đảo vì tất cả hoặc hầu hết các đảo trên địa trung hải đều thuộc quyền nhà vua anh thị đồng đáp việc ngài sancho panza làm thống đốc Không có gì phải nghi ngờ cả. Ngài có cai trị một hòn đảo hay không, tôi không quan tâm. Chỉ biết đó là một thị trấn có trên một ngàn dân. Về chuyện hạt xè rừng, xin thưa rằng, bà công tước chủ tôi rất giản dị khiêm tốn. Chẳng những bà này sai gia nhân xin hạt rẻ rừng của các bà nông dân, mà thường khi còn bảo đi mượn cả lược của bà hàng xóm. Xin hai vị biết cho rằng, các mệnh phụ ở Aragon. Tuy rất cao sang, song không kiểu cách kênh kiệu như các bà lớn ở Cartesian đối với mọi người, họ giản dị dễ dàng hơn. Giữa lúc đó ca chạy lại, tay ôm trứng túm trong váy, hỏi thị đồng. Xin ông cho biết, sau khi làm thống đốc, chẳng hay thầy tôi có mặc quần áo chẽn đính tua không? Thị đồng đáp tôi không để ý, nhưng chắc là có. Ôi lạy chúa, giá được nhìn thấy thì sung sướng biết bao. Từ thủa lọt lòng, tôi chỉ ước ao được thấy thầy tôi mặc quần chẽn có tua. Thị đồng bảo, nếu cô em còn sống ở trên đời, chắc là sẽ được thấy. Nếu ngài còn giữ chức thống đốc trong hai tháng nữa, có lẽ ngài sẽ phải đeo mặt nạ khi ra đường. Cha xứ và cậu tú thấy rõ ràng, anh thị đồng này nói lỡm thế. Nhưng chuỗi hạt san hô quý, cùng tấm áo đi săn đắt tiền của San Cho gửi về, mà bà Teresa đã khoe với họ, đánh tan mọi nghi ngờ. Tuy nhiên hai người không thể nhịn được cười, thấy San có mong ước ngộ nghĩnh như vậy, nhất là lại nghe bà Teresa nói. Xin cha xứ hãy để ý xem, có ai đi Madrid hay Toledo không? Tôi muốn nhờ mua hộ một chiếc váy lồng thật tròn, thật xinh, thật khéo. Hợp thời trang và vào loại hảo hạng. Đúng thế, tôi phải hết sức làm đẹp mặt cho chồng tôi. Rồi khi nào buồn, tôi vào trong chiều, cũng ngồi xe ngựa như ai. Vì một khi chồng là thống đốc, vợ có thể mua sắm xe ngựa được lắm chứ. Sanjika có ý kiến. Mẹ nói sao? Con muốn sắm ngay hôm nay, chẳng chờ đến ngày mai. Dù có những kẻ thấy con ngồi trên xe với mẹ sẽ rẻ biểu, trông nó kìa. con gái lão ăn tỏi đấy thế mà cũng ngồi ươn sát trên xe như bà giáo hoàng vậy mặc cho ai lội bùn tôi cứ việc ngồi xe tội gì lê chân xuống đất thật đáng ghét những lời dèm pha ở trên đời miễn sao chân tôi được ấm áp ai cười cũng mặc con nói có phải không mẹ bà teresa khen con gái mẹ nói phải lắm thầy con đã đoán trước những điều may mắn hơn thế nữa rồi con xem Thầy mày chưa chịu đâu, chừng nào chưa làm cho mẹ trở thành bà bá tước. Ăn nhau ở chỗ bước đầu đã gặp may Mẹ thường nghe thế nói rằng, ông ấy là bố con, và còn là bố những câu tục ngữ kia. Khi ai cho con bò, hãy lấy thương bua vào nó. Khi ai cho trước thống đốc, hãy nhận ngay. Khi ai cho trước bá tước, hãy vô lấy. Khi ai cho món quà quý và bảo này này, hãy nhét ngay vào túi. không đúng ư nếu vậy hãy lên giường ngủ cho xong đừng mời chào thần tài đang gõ cửa nhà mình nữa san tiếp luôn còn cũng chẳng thèm chấp nếu có kẻ nào thấy con kiêu căng hợm hĩnh nói sò, chó con vớ được quần đẹp nghe thế vậy cha xứ bảo phải công nhận rằng tất cả con cháu dòng họ pan xa mới lọt lòng mẹ đã có một túi tục ngữ trong bụng Tôi thấy người nào cũng tuôn ra được hàng trang, từng giờ từng phút mỗi khi họ nói chuyện. Anh Thị Đồng nói, đúng thế. Ngài thống đốc đi một bước tuôn một câu, và tuy có nhiều câu không hợp cảnh, vậy mà nghe vẫn hay. Ông bà công tước chủ tôi khen lắm đấy. Cậu Tú hỏi, sao? Ông vẫn khăng khăng rằng, trước thống đốc của Sancho là có thật ư? Rằng trên đời này, Có bà công tước gửi quà và viết thư cho bà Teresa Ư. Tuy đã sờ mó thấy quà và được đọc thư, chúng tôi vẫn không tin. Nghĩ rằng đây lại là một trong những trò của ông bạn Đồng Hương Don Kiêu Tê, vì ông ta nhìn mọi việc đều cho là có bàn tay Pháp Sư. Bởi vậy xin thưa rằng, tôi muốn tận tay sờ nắn người ông, để xem ông là sứ giả ma hay là người bằng xương bằng thịt. Thị Đồng Đáp Thưa các vị Tôi chỉ biết rằng tôi là sứ giả chính cống, và ngài Sancho Panza là thống đốc đã thực thụ. Rằng ông bà công tước tôi có thể và đã trao quyền thống đốc cho Sancho Panza, và nghe nói ông ta tỏ ra cực kỳ giỏi giang. Trong chuyện này có phép thuật không? Để các vị bàn với nhau, tôi xin mang đầu bố mẹ để mà thề rằng tôi không biết gì hơn bố mẹ tôi còn sống cả và tôi rất thương. Cậu Tú nói, Cũng có thể là như vậy, sao mà tôi không tin? Thị đồng đáp, ai không tin thì tùy. Sự thật như tôi đã nói, và sự thật bao giờ cũng nổi lên trên dối trá, như dầu nổi trên mặt nước vậy. Nếu không, hãy tin vào việc làm, đừng tin lời nói. Mời một vị đi với tôi, rồi sẽ thấy tận mắt những điều tai mình không tin. Sanchika nói, tôi đi là đúng nhất, hãy cho tôi ngồi lên mông ngựa của ông, Tôi rất sung sướng được đi thăm thầy tôi. Thị đồng đáp, con gái thống đốc không đi xa một mình. Phải có xe ngựa bốn bánh kiểu song loan và người hầu kẻ hạ đi hộ tống. Sanchica nói vẽ, cưỡi lừa, cũng tốt như ngồi xe ngựa vậy. Ông tưởng tôi cảnh già lắm sao? Bà Teresa bảo, con bé này im đi, mày nói mà không biết mình nói gì. Ông khách đây nói tất phải đúng. Thời nào thế ấy chứ. Khi bố là Sancho, con là Sanchica. Khi bố là thống đốc, con là tiểu thư. Chả biết tôi nói thế có phải không nhỉ? Bà không biết ư. Bà nói phải lắm. Bây giờ hãy dọn cho tôi ăn ngay. Vì tôi phải trở về chiều nay. Cha xứ bảo. Mời ông lại nhà tôi ăn một bữa thanh đạm. Bác Teresa có hảo tâm. Nhưng mà không có điều kiện để thết đãi một vị khách quý như vậy. Anh Thị Đồng từ chối lấy lệ rồi nhận lời vì muốn được một bữa ngon hơn. Cha xứ đưa khách về nhà, trong bụng mừng thầm vì sẽ có dịp hỏi cặn kẽ về Don kiêu và những chiến công của chàng. Cậu Tú nhận viết thư trả lời hộ bà Teresa, song bà không muốn cậu dây vào công việc của mình. Vì thế cậu hay bông phèn Bà đem cho một thầy tu tập sự Một khoanh bánh và hai quả trứng Và nhờ viết cho hai lá thư Một gửi cho chồng Một gửi bà công tước Nội dung do bà nghĩ ra Thư không thuộc loại xoang Trong pho sách lớn này Sau đây ta sẽ rõ Đêm đi tuần của ngài thống đốc trôi qua Và trời đã sáng cả đêm đó thiện trường thao thức vì còn tư tưởng tết dung nhan và hình dáng yêu kiều của cô gái cải trang quản gia trường cũng thức tới sáng để viết thư cho ông bà công tước về những điều mà ngài thống đốc đã nói ra và làm bác rất ngạc nhiên trước những hành động và lời lẽ của sancho vì thấy lẫn lộn cả khôn ngoan lẫn ngốc nghếch ngài thống đốc cũng đã dậy Theo lệnh bác sĩ Petro người ta cho ngài lót dạ một ít mứt và bốn ngụm nước trắng, mà ngài sẵn sàng đổi lấy một khoanh bánh mì và chùm nho tươi. Sancho đành phải nuốt, lòng đau như cắt, dạ dày mệt mỏi. Bác sĩ Petro giải thích cho bác là ăn ít và tinh khiết, làm cho đầu óc sáng láng, rất thích hợp với những người gánh vác trọng trách Đòi hỏi phải vận dụng tới trí tuệ nhiều hơn chân tay. Trước những lời ngụy biện san trô đành chịu đói, đói quá bác thầm rùa trước thống đốc và cả con người đã phong trước cho mình. Với một rúm mứt trong ruột, bụng đói nguyên, bác gia công đường ngồi xử, cùng dự, có quản gia trường và đám tùy tùng. Trước tiên một người nêu câu hỏi như sau, bẩm quan. Một con sông lớn ngăn cách hai vùng cùng một lãnh địa. Xin quan chú ý nghe, vì vụ này quan trọng và có phần rắc rối. Một chiếc cầu bắc ngang sông, đầu cầu đặt cái giá treo cổ và một phòng xử án. Thường xuyên có bốn vị quan tà ngồi xử theo luật của chủ nhân con sông, chiếc cầu và cả địa hạt đó. Luật quy định như sau. Người nào muốn qua cầu từ bên này sang bờ bên kia. Trước tiên phải thề rằng, mình đi đâu và làm gì? Nếu thề đúng thì được đi. Nếu thề sai, sẽ phải chết trên giá treo cổ, đặt sẵn tại đó, không miễn xá gì hết. Tuy đã biết luật này và điều kiện khắc nghiệt của nó, vẫn có nhiều người xin qua cầu. Sau khi lời thề của họ được xác minh là thật, quan tòa cho họ tự do qua cầu. Xảy ra trường hợp, Có một người tới cầu, các quan tòa bảo thề, người đó thề là muốn tới giá treo cổ đặt tại đó để chết, không có mục đích nào khác. Các quan tòa xem xét lời thề và có ý kiến như sau. Nếu cho qua cầu tự do, tức là anh ta đã thề sai và theo luật, anh ta phải chết. Nếu treo cổ cũng không ổn vì anh ta đã thề xin chết trên giá treo cổ, tức là thề đúng. Và theo luật, anh ta phải được tự do. Xin quan thống đốc cho biết, các quan tòa phải xử người này ra sao? Vì tới giờ, họ vẫn phân vân do dự. Được biết, quan là người tài cao trí rộng. Họ cử tôi tới xin quan cho ý kiến riêng về trường hợp rắc rối này. Sancho đáp Quả thật các ngài quan tòa chẳng cần phải cử anh tới đây gặp ta làm gì. Vì ta là một kẻ ngu dại, chứ chẳng khôn ngoan gì đâu. Nhưng thôi, hãy kể lại sự việc một lần nữa cho ta nắm được vấn đề. Có thể ta sẽ tìm ra câu giải pháp. Người kia kể đi, rồi kể lại. Cuối cùng san trô phán. Theo ta, việc này xử dễ như bỡn Đây nhé. Con người đó thề là tới giá treo cổ để chết. Nếu anh ta chết thật, tức là đã thề đúng. Và theo luật, phải được tự do qua cầu. Ngược lại, nếu treo cổ... tức là anh ta thề sai và cũng theo luật trên đáng bị treo cổ đại diện cho các quan tòa đáp bẩm đúng như lời quan thống đốc dạy ạ quan lớn đây hiểu vấn đề thấu đáo không còn gì phải hỏi han thắc mắc nữa ạ sancho nói tiếp đây ý kiến của ta là một mặt cho người đó đi qua cầu vì lời thề có phần đúng mặt khác treo cổ y lên vì lời thề có phần sai Làm như thế là thi hành luật qua cầu đúng từng chữ đấy. Thưa quan thống đốc, nếu vậy phải mổ xẻ người đó ra làm hai phần, phần thì sai và phần thì đúng. Nếu làm như vậy anh ta sẽ chết, còn ta cũng không đạt được kết quả như điều luật yêu cầu vì hẳn quan đã rõ, cần phải thi hành theo đúng luật. Sancho đáp, ông bạn hãy nghe đây, nếu ta không phải thằng điên, Người khách qua cầu của ông có đủ cả lý do để chết cũng như để sống. Và qua cầu vì nếu phần đúng trong lời thề cứu anh ta thoát chết. Ngược lại, phần sai của lời thề buộc tội anh ta. Đã như vậy, hiển nhiên như vậy rồi. Ý kiến của ta là. Anh hãy nói với các vị đã cử anh tới gặp ta rằng, họ có đủ lý do để kết án cũng như tha bổng Trong trường hợp đó, hãy cho anh ta qua cầu tự do. Vì xưa nay làm việc thiện Vẫn được tiếng khen Hơn là làm việc ác Ta nói thế Và sẵn sàng ký tên Nếu như ta biết ký Thực ra đây cũng chẳng phải là ý kiến của ta Số là ta nhớ tới một trong những lời khuyên bảo Mà ông chủ Don kiêu Tê của ta đã dạy Đêm hôm trước ngày ta nhậm chức thống đốc hòn đảo này Ngài bảo rằng Khi có nghi vấn Đừng nên kết tội Và hãy xét xử theo từ tâm Chúa Đã muốn cho ta nhớ đúng vào lúc này. Vì lời khuyên đó áp dụng vào đây là thích hợp. Viên quản gia trưởng nói. Quả có thế. Tôi nghĩ rằng. Ngay cả Ly Người soạn thảo luật pháp cho dân nước La Cũng không thể có được một lời tuyên án. Thông minh hơn Pan Sa Vĩ Đại. Thôi. Xin ngài thống đốc kết thúc phiên tòa sáng nay. Tôi sẽ ra lệnh. Để ngài được sơi một bữa thật ngon miệng. Sancho trả lời, tôi cũng đang ao ước đây, đừng nói dối tôi nhé. Cứ cho đây ăn tết, bao nhiêu vụ rắc rối, đây cũng giải quyết như chơi. Lần này, quản gia trường giữ đúng lời, vì bác cảm thấy ấy náy, nếu để thống đốc có kỳ tài phải chết đói. Và lại bác cũng định trong đêm nay, kết thúc thời kỳ cai trị của Sancho, sau khi diễn một trò cuối cùng theo lệnh ông bà công tước. thế là sancho được ăn một bữa trái hẳn mọi quy định và lời khuyên của bác tiera fuera ăn xong bác đang dọn bàn có người mang thư của don quiote gửi ngài thống đốc sancho bảo thư ký đọc nếu trong thư không có điều gì mật thì cứ đọc to thư ký cầm thư xem trước rồi thưa dạ có thể đọc to được vì những điều ngài Don Quixote viết cho quan lớn đáng được in chép bằng chữ vàng viết rằng thư của Don Quixote sứ Mancha gửi Sancho Panza thống đốc đảo Barataria bạn Sancho trong lúc ta tưởng phải nghe về những hành động sơ suất dại dột của anh ta đặc biệt cảm tạ ông xanh kia đã kéo người nghèo hèn ra khỏi đống phân và làm cho những kẻ ngu tối thành sáng dạ Nghe nói anh cai trị như một con người. Và tuy là con người, anh tự coi như con vật biết hạ thấp mình xuống. Song ta muốn nói cho Sancho của ta biết rằng, nhiều khi để giữ vững quyền lực, anh nên và cần phải tỏ ra cứng rắn. Bởi chưng cái đẹp của một người nắm trọng trách trong tay, chính là ở chỗ anh ta đã làm tròn bổn phận đối với trách nhiệm, chứ không phải làm theo bản tính. An mặc phải trình tề. Một chiếc gậy được gọt rũa sẽ không còn là chiếc gậy tầm thường nữa. Ta không khuyên anh chát vàng, chát bạc vào người. song cũng không bảo anh phải mặc áo lính khi ngồi ghế quan tòa. Hãy khoác bộ y phục nào phù hợp với chức vụ của mình và giữ cho sạch sẽ gọn gàng. Để gây được cảm tình với dân chúng thuộc quyền anh cai trị, cần làm tốt hai điều sau đây. Thứ nhất, phải tỏ ra lễ độ với mọi người. Đã có lần ta nói với anh rồi, thứ đến phải lo có dồi dào lương ăn vì không gì làm cho người nghèo bận tâm hơn cái đói và sự thiếu thốn. Đừng đẻ ra nhiều luật pháp. Khi cần phải có, hãy làm cho tốt và nhất là những đạo luật đó phải được duy trì và thi hành. Một khi luật pháp không được duy trì thì có cũng bằng không. Chẳng những thế điều đó còn chứng tỏ rằng Lãnh chúa nào có sáng kiến và quyền hành đề ra luật pháp đã không có đủ uy lực để duy trì. Những đạo luật chỉ gây sự sợ hãi mà không được thi hành. Cũng giống như con cóc chúa mới đầu bầy cóc con sợ sau đâm nhờn cưỡi cả lên đầu lên cổ. Hãy khuyến khích những tính tốt và ngăn chặn tật xấu. Đừng lúc nào cũng khát khe hoặc dễ dãi mà phải biết dung hòa hai thái cực đó. Như thế mới là người khôn Hãy thăm thú các nhà tù Lò sát sinh, chợ búa Vì sự có mặt của vị thống đốc Ở những nơi đó rất quan trọng Có tác dụng an ủi các chính nhân Đang chờ sớm được xét xử Giăn đe bọn đồ tể và con buôn Khiến họ phải cân đong chính xác Đừng tỏ ra tham lam Hiếu sắc và phàm ăn Nếu thẳng hoặc Anh có ý định đó Điều mà ta không tin Vì một khi dân chúng và những người nhờ việc biết được điểm yếu của anh, họ sẽ chia nòng súng vào đó, cho tới khi lật anh nhào xuống vực thẳm của sự hủy diệt. Hãy đọc đi đọc lại, ôn nhầm những lời khuyên bảo dạy dỗ mà ta đã ghi cho trước khi anh rời lâu đài đi nhậm chức thống đốc. Nếu làm đúng, anh sẽ tìm thấy trong đó có nhiều điều bổ ích khiến anh vượt qua mọi khó khăn trở ngại. Mà các thống đốc thường gặp, hãy viết thư cho ông bà công tước chủ anh và tỏ ra biết ơn. Vô ơn là con đẻ của kiêu ngạo và là một trong những tội lỗi to nhất trên đời. Kẻ nào biết ơn những người đã làm điều tốt cho mình, kẻ đó tỏ ra biết ơn Chúa là người đã và đang mang tới cho mình bao chuyện tốt lành. Bà công tước đã gửi thư riêng kèm theo tấm áo săn của anh và quà của bà cho vợ anh là Teresa Panza. Mọi người ở đây đang chờ thư trả lời. Gần đây ta hơi khó ở, vì xảy ra một vụ mèo cào và mũi, xong cũng không hề gì. Nếu như có những pháp sư hắn hại ta, ngược lại có những pháp sư khác bảo vệ ta. Hãy cho ta biết, viên quản gia trưởng đi theo hầu anh, có liên quan gì tới những hành động của bà Chifadi như anh đã nghi ngờ không? Đồng thời kể cho ta tất cả những chuyện đã xảy đến với anh. đường đất có xa xôi gì đâu, ta cũng định sớm từ bỏ cuộc sống nhàn rỗi này, vì ta sinh ra không phải để sống như vậy. Ta đang có một việc phải giải quyết khiến ông bà công tước có thể trách móc ta. Tuy ta rất áy náy, song không ngại lắm, vì ta phải chọn trách nhiệm đối với nghề nghiệp, không thể chiều theo ý thích của ông bà được. Ta sẽ dẫn ra câu Latin vì nghĩ rằng anh đã học thứ tiếng đó từ khi làm thống đốc. Cầu chúa che chở cho anh không bị ai chết móc, Bạn anh, đôn kiêu tê xứ Mancha. Mọi người xung quanh tấm tắc khen thư viết hay. Sau đó Sancho đứng dậy, bảo thư ký đi theo về phòng riêng. Không chút trì hoãn, bác muốn trả lời ngay cho Don Quixote chủ mình. Bác bảo thư ký viết đúng những lời bác đọc, không thêm không bớt. Nội dung thư phúc đáp như sau: Thư của Sancho Panza gửi ngài Don Quixote xứ Mancha. Công việc của tôi quá bận rộn đến nỗi tôi không có thời giờ gãi đầu. thậm chí cắt móng tay đành để mọc dài chỉ còn biết nhờ chúa giúp cho ông chủ yêu quý tôi nói vậy để ngài khỏi ngạc nhiên nếu như tới bây giờ tôi chưa báo cáo về tình hình công việc của tôi ở đảo tốt hay xấu ra sao nơi mà tôi phải chịu đựng cái đói gay go hơn cả khi thầy trò ta lang thang trên những miền núi hoang vuông hôm nọ ngài công thức chủ tôi viết thư báo cho biết Có mấy tên thám tử đã lọt vào đảo để ám hại tôi. Nhưng cho đến nay, tôi chỉ mới phát hiện ra một tên thầy thuốc ăn lương ở đây để sát hại tất cả các thống đốc tới nhận trước. Hắn là bác sĩ Petro Recio, sinh trưởng ở Titefueira. Ngài thấy chưa? Một cái tên khủng khiếp, tôi chỉ lo phải chết về tay hắn. Chính mồm lão bác sĩ đó nói rằng hắn không chữa một khi bệnh đã phát Mà chỉ phòng ngừa không cho bệnh xuất hiện. Thuốc chữa của hắn là nhịn ăn, rồi lại nhịn ăn, cho tới khi con bệnh chỉ còn là bộ xương. Tưởng đâu sự gầy còm không gây tác hại nhiều hơn một côn sốt thường vậy. Tóm lại, hắn làm cho tôi chết đói dần, còn tôi cũng đang chết mòn vì thất vọng. Tôi cứ tưởng tới đây để được ăn nóng, uống mát, được đắp chăn ấm, nằm đệm êm cho sướng thân. Nào ngờ phải chịu tội như một thầy tu vậy. Cũng vì tôi tự nguyện làm việc đó, tôi nghĩ rằng cuối cùng quỷ sứ sẽ bắt tôi đi mất. Cho tới giờ tôi vẫn chưa được hưởng quyền lợi bằng lộc gì. Và tôi cũng không sao hiểu nổi điều đó. Vì người ta bảo tôi rằng các vị thống đốc đến đây cai trị thường được dân biếu xén hoặc cho vay nhiều tiền trước khi họ đặt chân lên đảo. Đó là tập quán thông thường đối với các thống đốc đi nhậm chức ở các nơi không riêng gì ở đây. Đêm qua trong khi đi tuần tra, tôi bắt gặp một cô gái xinh đẹp mặc già trai đi cùng với cậu em mặc già gái. Viên thiện trưởng của tôi phải lòng cô gái đó và có ý định lấy làm vợ như lời anh ta nói với tôi. Tôi cũng kén cậu em trai cô ta làm rể. Ngày hôm nay cả hai chúng ta sẽ ngỏ ý với cha mẹ của hai cô cậu. Ông ta là Diego de la Yana, một nhà quý tộc có đạo gốc. Theo lời khuyên bảo của ngài, tôi đã đi thăm các chợ. Hôm qua tôi kiểm tra một hàng bán hạt sẻ. Thấy mùa hàng trộn một thúng hạt sẻ cũ và thối và một thúng hạt sẻ tươi ngon. Tôi đã tịch thu tất cả và gửi cho trẻ em ở trường mồ côi. Chắc các cháu sẽ biết lọc ra những hạt tươi tốt Phạt mộ hàng không được đi chợ trong 15 ngày Người ta bảo tôi đã sửa kiên quyết Cũng xin thưa với ngài rằng Ở đây dân chúng coi các mộ bán hàng ngoài chợ là xấu nhất Vì chúng đều là một lũ bất nhân bạc ác vô lương tâm Tôi cũng nghĩ như vậy Vì đã từng gặp bọn này ở nhiều nơi khác Tôi rất sung sướng thấy bà công thức chủ tôi viết thư cho vợ tôi là teresa panza lại gửi cả quà như ngài đã cho biết tôi sẽ có dịp tỏ lòng biết ơn của mình nhờ ngài hôn tay bà thay tôi và nói hộ rằng bà đã không bỏ của vào một cái túi thùng như rồi đây bà sẽ thấy trong thực tế tôi không muốn ngài có chuyện xích mích lôi thôi với ông bà chủ vì nếu ngài giận dỗi với ông bà tất nhiên hậu quả sẽ đổ lên đầu tôi Và lại điều đó không hay ho gì, vì Ngài vẫn thường khuyên bảo tôi không được quên ơn. Hay chính Ngài lại không biết ơn những người đã ban cho Ngài bao ân huệ và hậu đãi Ngài trong lâu đài của họ. Tôi chẳng hiểu gì về câu chuyện mèo cào, song tôi nghĩ đây lại là một âm mưu xấu xa của lỗ pháp sư độc ác đối với Ngài. Khi nào thầy trò ta gặp nhau, tôi sẽ biết rõ chuyện này. Tôi muốn biếu Ngài chút quà. Mà không biết gửi gì, ngoài những ống thụt này do dân địa phương làm bằng bong bóng lợn, rất khéo. Nếu tôi còn làm thống đốc, thế nào cũng có quà tặng ngài, dù đó là của chính đáng hay phi nghĩa. Nếu Teresa Panza vợ tôi đánh giấy cho tôi, ngài hãy trả hộ cước phí và gửi tới đây cho. Tôi đang sốt ruột, muốn biết tình hình nhà cửa vợ con. Thôi, cầu chúa cứu vớt ngài. hỏi khỏi tay bọn pháp sư xấu bụng và đưa tôi ra khỏi đảo này bình an vô sự, điều mà tôi hy vọng. Vì có lẽ tôi phải bỏ xác ở đây do sự đối xử của bác Petro Rocio. kẻ tôi tớ của ngài Sancho Panza thống đốc. viên thư ký niêm phong thư rồi bảo người phu chạm mang đi ngay. trong khi đó những kẻ thích trêu ghẹo Sancho Họp bàn cách tống tiễn bác ra khỏi đảo. Buổi chiều, Sancho ra một số mệnh lệnh nhằm ổn định việc cai trị ở các nơi mà bác vẫn đinh ninh là hòn đảo. Bác ra lệnh cấm tiệt bọn người mua bán thực phẩm trên đảo, cho phép nhập rượu từ các nơi tới, với điều kiện phải khai nơi sản xuất để có thể định giá cả căn cứ vào hương vị, chất lượng và danh tiếng của từng loại. Kẻ nào pha nước lã hoặc thay đổi tên rượu sẽ bị tử hình, hạ giá giày dép, đặc biệt là giày, vì thấy giá bán quá cao, đánh thuế và công xá của những người đi ở, vì thấy họ lao theo lợi nhuận, phạt rất nặng những ai hát nhạc xâm ô đồi trụy, dù ban đêm hay ban ngày, cấm hát sầm những bài ca ngợi phép màu, nếu không chứng minh được những phép màu đó có thật, vì bác thấy hầu hết phép màu do những người hát sầm ca ngợi Đều là phép giả, đâm ra thật giả lẫn lộn, lập một đội cảnh sát các người nghèo, không phải để truy nã, mà để kiểm tra xem họ có nghèo thật không, vì có những kẻ giả vờ què cụt lở lấy để đi móc túi và nốc rượu. Tóm lại, bác đã thảo ra những mệnh lệnh rất có ích, tới nay vẫn tồn tại ở địa phương, và được gọi là hiến pháp của quan thống đốc Sancho Panza vĩ đại. Hiền sĩ Amate kể rằng sau khi các vết mèo cào đã lành lặn, Don Quixote cảm thấy cuộc sống trong lâu đài hoàn toàn không thích hợp với nghề nghiệp hiệp sĩ giang hồ của mình. chàng quyết định xin phép ông bà công tước để đi Saragossa vì ngày hội sắp tới rồi, hy vọng sẽ đoạt được giải trong cuộc tranh tài. Một hôm chàng đang ngồi ăn với ông bà công tước, vừa định ngỏ ý xin phép ra đi. Bỗng đâu từ phía cổng phòng lớn, có hai người đàn bà bước vào, vận đồ tang từ đầu tới chân. Một trong hai người tiến lại gần đun kiêu tê, sụp xuống đất, mồm kề sát chân chàng thốt ra những lời kêu than sầu thảm não nuột, khiến ai nghe và nhìn thấy cũng phải sốt ruột. Tôi vẫn nghĩ rằng đây là một trò do đám gia nhân bày ra để treo đôn kiêu tê. Ông bà công tước. cũng không khỏi sao xuyến phân vân trước những tiếng thổn thức nức nở của người đàn bà. Mùi lòng Don tê đỡ bà ta dậy, bảo bỏ tấm mạng che bộ mặt đẫm lệ. Bà này tháo mạng, và điều vô cùng bất ngờ cho mọi người, đó là Doña Rodriguez, bà quản gia trưởng. Người đàn bà thứ hai cũng mặc tang phục là con bà, cô gái bị con trai lão nhà nông giàu có quyến rũ. Tất cả những ai đã biết mẹ con bà đều kinh ngạc, đặc biệt là ông bà công tước. Xưa nay họ vẫn coi bà là người lầm cầm dở hơi, nhưng không tới mức có những hành động điên rồ như vậy. Dona Rodriguez hướng về phía ông bà chủ thư. Xin ông bà cho phép tôi trao đổi một lát với hiệp sĩ đây, vì điều đó cần thiết để giải quyết tốt mọi việc rắc rối do một tên xúc sinh xấu xa và liều lĩnh đã gây ra cho tôi. Công tước đáp là ông cho phép bà ta tha hồ trao đổi với ngài Don Quixote. Quay lại Don Quixote, bà Rodriguez nói Thưa hiệp sĩ dũng cảm, cách đây mấy bữa tôi đã trình bày với ngài về hành động lừa lọc cháo trở của một tên nông phu xấu xa đối với con gái yêu quý của tôi, con bé bất hạnh này đây. Ngài cũng hứa sẽ giúp đỡ mối tai họa mà người ta đã gây ra cho nó. Thế nhưng tôi vừa được tin Ngài định rời lâu đài ra đi tìm kiếm những cuộc phiêu lưu tốt đẹp mà Chúa dành riêng cho Ngài. Trước khi Ngài rong ruổi trên đường thiên lý, tôi mong Ngài hãy thúc thức tên thô lỗ vẫn sống ung dung ngoài vòng pháp luật, bắt hắn phải cưới con gái tôi theo đúng lời hắn đã hứa trước khi gạ gẫm nó. Còn như nghĩ rằng công tước chủ tôi sẽ xét xử cho tôi. Có khác nào tìm kiếm quả lê trên cây tiểu du? về tôi đã nói riêng với ngài về lý do rồi. Cầu Chúa mang lại cho ngài sức khỏe và đừng bỏ rơi mẹ con tôi. Nghe xong đôn kiêu tê đáp lại rất nghiêm trang và kiểu cách. Thưa bà quản gia của tôi, hãy nguôi nước mắt, hay nói đúng hơn, hãy lau khô nước mắt và chớ than thở làm chi. Tôi xin lãnh trách nhiệm cứu vớt con gái bà. Kể ra tốt hơn hết là cô ta không nên quá nhẹ dạ tin vào những lời hứa hẹn của các chàng tán gái. Vì thông thường hứa thì dễ, nhưng thực hiện lời hứa mới khó. Được ngài công tước chủ tôi cho phép, tôi sẽ đi tìm ngay anh chàng bất lương nọ. Và một khi tìm thấy, tôi sẽ thách thức và sẽ giết chết nếu như anh ta không chịu thực hiện lời hứa. Công việc chủ yếu trong nghề nghiệp của tôi. Là tha thứ cho những kẻ nhún nhường Và trừng trị những kẻ kiêu ngạo Tôi muốn nói là cứu vớt những kẻ khốn cùng Và trừ khử lỗ hung bạo Công tước bào đôn kiêu tê. Ngài không cần mất công tìm kiếm tên thất phu Mà bà quản gia này than phiền Cũng chẳng phải xin lỗi cho phép ngài thách thức hắn Mà cứ coi như hắn đã được thách thức rồi Tôi có trách nhiệm chuyển tới hắn lời thách của ngài Hắn sẽ phải nhận và đích thân tới lâu đài. Hai người sẽ được tự do đọ sức. Tôi sẽ làm đúng những thủ tục thông thường cần phải có trong những trường hợp như thế này. Và tôi cũng sẽ giữ thái độ công bằng đối với mỗi bên như các lãnh chúa có bổn phận phải giữ khi để hai người đọ sức trong phạm vi lãnh địa của mình. Đôn Kiều Tê Đáp Có lời cam đoan của Ngài và được Ngài cho phép. Xin thưa rằng từ lúc này trở đi, tôi từ bỏ dòng dõi quý tộc được tôi phong và tự hạ xuống địa vị thấp hèn của kẻ phụ bạc nọ. Tóm lại, tôi tự coi mình ngang hàng với hắn để tạo điều kiện cho hắn được đỏ sức với tôi. Bởi vậy, mặc dù hắn vắng mặt, tôi thách thức hắn tới đây vì hắn đã lừa dối cô gái đáng thương này. Vì hắn, cô ta không còn là gái tân nữa. Hắn phải thực hiện lời hứa sẽ làm chồng chính thức của cô ta. hoặc phải chết trong cuộc chạm chắn này. Nói rồi, chàng rút một chiếc bí tất tay, ném ra giữa nhà. Công tước nhặt lên, và nhắc lại rằng ông ta thay mặt cho bề dưới của mình, nhận lời thách. Ông nói thêm, trong sáu ngày nữa, hai bên sẽ đấu với nhau. Địa điểm là bãi rộng trong lâu đài. Vũ khí là loại các hiệp sĩ thường sử dụng, gồm có giáo, khiên, áo giáp, có khớp, Cùng những thứ khác, tất cả phải được các giám khảo kiểm tra xem có gian lận hoặc bùa phép gì không. Nhưng trước tiên, bà quản gia đáng thương và cô gái đáng chê kia phải tuyên bố trao quyền giải quyết việc này cho ngài đôn kiêu Tê. Nếu không, thì chàng không thể hành động và lời thách thức coi như vô hiệu lực không thực hiện được. Bà quản gia nói, tôi xin trao ạ. Cô gái vừa khóc vừa nói Với một vẻ lúng túng ngượng ngập Tôi cũng vậy Những lời phát biểu trên được công nhận Sau đó công tước nghĩ cách tiến hành công việc Hai người đàn bà mặc tang phục rút lui Bà công tước lệnh cho gia nhân Từ nay không được coi mẹ con bà quản gia là người hầu Mà phải đối xử như những phu nhân phiêu lưu giang hồ Tới lâu đài Đòi bồi thường quyền lợi Họ có phòng riêng và được tiếp đón như khách khiến cho các cô hầu khác trong nhà lấy làm ngạc nhiên không hiểu hành động ngông cuồng và chân cháo của doa rodriguez và đứa con gái lẳng lơ của bà sẽ đi tới đâu lúc này để bữa tiệc kết thúc thêm phần vui vẻ bỗng đâu từ ngoài cửa bước vào anh thị đồng đã mang thư và quà cho bà teresa panza vợ thống đốc sancho panza Thấy anh ta trở về, ông bà công tước mừng quính. Vội hỏi ngay vì đang nóng lòng muốn biết kết quả chuyến đi của anh. Thị đồng đáp là không thể nói trước một đám đông như thế này. Và cũng không thể nói ngắn. Xin hai vị cho gặp riêng. Trong khi chờ đợi, hãy thưởng thức những lá thư do anh mang về. Rồi anh rút ra hai lá trao tận tay bà công tước. Một lá có ghi ở ngoài bìa. Thư gửi bà công tước chủ tôi mà tôi không biết là ai ở đâu. Một lá ghi gửi chồng tôi là Sancho, thống đốc đảo Barataria mà tôi cầu cho được sống lâu hơn tôi. Bà công tước nóng lòng sốt ruột, muốn biết thư nói gì, vội mở ra xem lướt. Thấy có thể đọc to cho công tước và mọi người cùng nghe, bèn cất giọng đọc sau. Thư của bà Teresa Panza gửi bà công tước. Thưa bà lớn, lá thư bà gửi về khiến tôi vui mừng khôn xiết. Thật là thỏa lòng mong ước. Chuối hạt san hô đẹp lắm, và tấm áo săn của bố cháu cũng chẳng thua gì. Cả làng rất sung sướng, thấy bà lớn phong cho ông nhà tôi làm thống đốc, mặc dù không ai tin, nhất là cha xứ, bác phó cạo và cậu tứ San Carrasco. Riêng tôi không lấy thế làm phiền lòng Vì khi sự việc đã rõ ràng Ai nói mặc ai Của đáng tội Nếu không có chuỗi hạt và tấm áo Chính tôi cũng sẽ không tin Và bà con trong làng Vẫn coi bố cháu là anh chàng đoàn vị Ngoài việc cai quản một đàn dê Không biết có thể cai quản nổi cái gì khác Chúa thương các cháu ở nhà Nên đã soi đường chỉ lỗi cho ông ấy Thưa bà chủ của lòng tôi Nếu được bà cho phép, tôi có ý định không bỏ lỡ dịp may này và sẽ vào chơi trong chiều, ngả người trên cỗ xe ngựa để treo ngươi bao kẻ đã bắt đầu ghét ăn ghét ở. Bởi vậy tôi xin bà nhắn bố cháu gửi về cho tôi ít tiền, gửi kha khá vào, vì ở kinh đô tiêu pha tốn kém lắm. Bánh mì một đồng một chiếc, cân thịt ba mươi xu, đắt đỏ quá chừng. Nếu ông ấy không muốn cho tôi đi, Hãy báo cho biết ngay, vì chân cẳng tôi đang ngứa ngáy muốn lên đường. Bà con hàng xóm bảo rằng, nếu tôi và con gái tôi vào chiều, quần áo bành bao ngựa xe dợp trời, chồng tôi sẽ nhờ tôi mà được mọi người biết tới, chứ không phải tôi nhờ vào chồng. Chắc chắn có nhiều người hỏi, những phu nhân ngồi trên xe là ai thế? Và một người hầu của tôi sẽ trả lời, đó là bà vợ và cô con gái của ngài Sancho Panza Thống đốc đảo Barataria. Thế là San Cho được nổi danh, tôi cũng được kính nể chắc chắn như vậy. Tôi thật vô cùng ái nấy vì năm nay làng tôi mất mùa hạt xẻ rừng, tuy nhiên cũng xin gửi bà lớn nửa đấu. Tôi phải lên tận trên núi hái và chọn từng quả, mà cũng không kiếm được loại to hơn, mặc dù tôi muốn có những quả bằng trứng con đà điệu. Xin bà lớn cao quý đừng quên viết thư, tôi sẽ lo trả lời đầy đủ, báo tin về sức khỏe của tôi, cũng như tất cả mọi chuyện xảy ra trong làng. Ở trong quê tôi cầu Chúa che chở cho bà lớn và không bỏ rơi tôi. Con gái tôi là Sanchia và con trai tôi hôn tay bà. Mong được trực tiếp gặp bà hơn là phải viết thư, kẻ tôi tớ của bà Teresa Panza. Nghe thư của Teresa Panza, mọi người đặc biệt là ông bà công tước lấy làm thú vị lắm. Bà công tước hỏi Don Kiyote, liệu có thể bóc thư gửi cho ngài thống đốc được không? Don Kiyote đáp là để ông bà vui lòng, chàng sẽ tự tay làm việc đó. Rồi chàng bóc ra thì thấy thư viết rằng, Thư của Teresa Panza gửi chồng là Sancho Panza. San chua yêu quý của tôi, tôi đã nhận được giấy của thầy nó, là một tín đồ Kitô tô giáo. Tôi xin thề rằng, thiếu chút nữa tôi hóa rồ về mừng rỡ. Thầy nó ơi, khi tôi nghe đọc tới chỗ thầy nó làm thống đốc, tôi tưởng lăn đùng ra chết ngay vì mát lòng mát ruột. Hẳn thầy nó đã nghe nói rằng, sự vui mừng đột ngột cũng làm chết người như nỗi đau khổ lớn lao. Con gái thầy nó là Sanchika quá mừng, vãi đái ra mà không biết. Trước mặt là tấm áo của thầy nó gửi về, cổ đeo chuỗi hạt san hô của bà chủ công tước cho. Tay cầm hai lá thư, người mang thư sờ sờ ra đấy. Vậy mà tôi cứ ngỡ rằng, tất cả những gì mình đã nhìn và sờ thấy đều là giấc mơ. Bởi chưng ai có thể nghĩ được rằng, Một anh chăn dê trở thành thống đốc một hòn đảo. Hẳn thầy nó còn nhớ bu tôi vẫn thường nói rằng cần phải sống lâu để được thấy nhiều chuyện. Tôi nói thế vì còn muốn nhìn thấy nhiều chuyện khác nữa nếu tôi còn sống và tôi chưa chịu nhắm mắt chừng nào thầy nó chưa có ruộng đất cho thuê làm quan thu thuế. Những nghề này tuy thất đức nếu ta bòn rút nhiều quá xong là những nghề hái ra tiền. Bà công thức chủ tôi sẽ nói cho thầy nó biết rằng, tôi muốn vào chơi trong chiều. Thầy nó nghĩ thế nào? Hãy cho tôi biết ý kiến. Tôi muốn lên xe xuống ngựa một phen để đẹp mặt thầy nó đấy. Cha xứ bác phó cạo cậu tú và cả thầy giữ đồ thánh đều không tin thầy nó làm thống đốc. Họ bảo rằng tất cả chỉ là trò bịp bợm hoặc phù phép. như ông chủ don của thầy nó xưa nay vẫn thường bày ra cậu tú san xôn bảo là sẽ đi tìm thầy nó để lôi hòn đảo ra khỏi đầu và kéo sự điên rồ ra khỏi bộ óc của don tôi chỉ cười để thời giờ ngắm chuỗi hạt và nghĩ cách sửa chiếc váy của thầy nó thành áo cho con cái đĩ nhà ta tôi có gửi biếu bà chủ công tước ít hạt rẻ rừng Thực tình tôi muốn biếu bà những quả bằng vàng cơ. Hãy gửi cho tôi vài chuỗi hạt ngọc nếu ở đảo người ta thường đeo. Chuyện trong làng ta, có một birueka gà con gái cho anh thợ vẽ hạng bếp. Anh này về làng gặp gì vẽ nấy. Các ông hội đồng nhờ vẽ huy hiệu nhà vua trên cửa nhà hội đồng. Anh ta đòi hai ducado Họ ứng tiền. Cô cậu loay hoay tám ngày trời. Cuối cùng chẳng vẽ được gì, lại còn nói là không quen làm những việc vặt vãnh, phải hoàn lại số tiền. ấy thế mà vẫn được coi là thợ giỏi và vẫn cưới được vợ. Sau đó cô cậu xếp bút vẽ và vác quốc gia đồng cứ như ông tướng ấy. Con trai lão Petro Lelobo đã được phong trước nhỏ và trước cắt tóc. Nó có ý định trở thành thầy tu. Biết tin đó, con Migia, cháu gái ông cụ Mingo Sibato, Phát đơn kiện về thằng này đã hứa hôn với nó Những kẻ độc miệng còn đôn rằng Con bé đã có chữa Xong thằng ấy một mực chối Năm nay mất mùa cam Và cả làng không có một giọt giấm Một đại đội binh lính qua làng Lôi đi ba đứa con gái Tôi không muốn kể tên Một khi trở về Chắc chúng nó vẫn lấy được chồng Dù có tính tốt hay xấu Cái đĩ Sanchika làm hàng sen mỗi ngày kiếm được 8 xu, trừ các khoản chi phí nó bỏ ống để dành tiền may sắm. Bây giờ nó đã là con gái vị thống đốc, rồi thầy nó sẽ cấp cho hồi môn, chẳng cần nó phải lo liệu nữa. Giếng làng cạn khô, giá treo cổ bị xét đánh, mong sao xét đánh tất cả các giá treo cổ. Tôi chờ Thư trả lời và quyết định của thầy nó về việc tôi vào kinh. Cầu chúa phù hộ cho thầy nó sống lâu hơn tôi hoặc bằng tôi vì tôi không muốn thầy nó thiếu tôi trên đời này. Vợ của thầy nó, Teresa Panza. Nghe xong hai lá thư, mọi người đều cười và lấy làm thán phục lắm. Để cuộc vui kết thúc trọn vẹn, lúc này phu chạm trở về mang thư của Sancho gửi Don Quixote. Thư được đọc lên, ai nghe cũng nghĩ rằng ngài thống đốc chẳng phải người ngu đần bà công tước gọi riêng anh thị đồng ra một chỗ để hỏi về tình hình trong quê của san chu thị đồng kể lại tỉ mỉ không bỏ một chi tiết nào rồi đưa cho bà mớ hạt rẻ rừng và một khoanh pho mát của bà teresa gửi kèm ngon hơn cả loại pho mát của chôn chôn bà công tước nhận rất vui vẻ tới đây ta hãy tạm gác chuyện này lại để kể về sự kết thúc thời kỳ cai trị của sancho panza tinh hoa và tấm gương của tất cả các thống đốc đảo nghĩ rằng mọi việc trên đời này đều tồn tại mãi trong một trạng thái là điều không tưởng trái lại ta cảm thấy cuộc sống đi vòng tròn tôi muốn nói là đi tuần tự xuân qua hạ tới hết hạ sang thu thu tàn đông đến Đông đi xuân về Và cứ như vậy Thời gian xoay tròn trên một vòng quay không nghỉ Riêng cuộc đời con người ta tàn nhanh như gió thổi Không hy vọng quay trở lại Chiều cuộc đời ở thế giới bên kia Là không có giới hạn Nhà hiền triết Hồi giáo Amate đã nói như vậy Về sự ngắn ngủi và bất định của cuộc sống hiện tại Cũng như về sự bất diệt của cuộc sống tương lai Nhiều người đã hiểu Không phải bằng ánh sáng của lòng tin, mà bằng ánh sáng của trí thức. Ở đây tác giả muốn nói tới sự thống trị của Sancho đã kết thúc, tự hủy, tan ra mây khói nhanh chóng như thế nào. Vào đêm thứ bảy kể từ ngày tới đào cai trị sancho đang nằm trên giường bụng không no vì bánh và rượu mà vì những vụ xét xử góp ý soạn thảo luật pháp mắt đã lim dim buồn ngủ tuy trong bụng vẫn lép kẹp bỗng có tiếng chuông réo và tiếng hò reo vang trời tưởng đâu có hòn đảo sắp chìm nghỉm. bác ngồi dậy lắng tai nghe cố đoán xem nguyên nhân vì đâu có sự ồn ào như vậy mà không sao đoán nổi ngoài tiếng hò reo chuông réo lại kèn chống nổi lên khiến bác hoang mang sợ cuống cuồng bác nhảy ra khỏi giường xỏ chân và rét về nền đất ẩm ướt không kịp khoác áo ngủ hoặc áo ngoài chạy vội ra cửa vừa lúc đó có tới trên hai chục người tay cầm đuốc cháy rực tay cầm gươm tuốt trần từ các hành lang chạy lại mồm kêu chiến đấu quan thống đốc ơi chiến đấu Địch quân kéo lên đảo như kín cỏ Chúng tôi nguy mất nếu quan không mang tài trí và lòng dũng cảm cứu vớt cho Nhìn họ dầm dập kéo tới Và nghe tiếng gieo hò nhốn nháo Sancho vừa ngạc nhiên vừa hoàng hồn Tới nơi một người trong bọn họ thưa Quan lớn hãy cầm vũ khí nếu không muốn mất mạng Và mất luôn hòn đảo này Sancho trô nói Ta cầm vũ khí để làm gì? Ta có biết chiến đấu để cứu vớt ai đâu. Tốt hơn hết là hãy nhường những công việc đó trong chủ Don kiêu của ta. Ngài chỉ trò bàn tay một cái là tống cổ hết bọn chúng, mang lại an toàn trên đảo. Một kẻ có tội như ta, làm sao giải quyết nổi những việc cấp bách như thế này? Một người khác lên tiếng ôi quan thống đốc ơi, sao ngài trùng trình thế? Hãy đeo vũ khí vào người, chúng tôi có mang sẵn cả hai loại tấn công và phòng ngự đây. Rồi mời ngài ra ngay ngoài kia, nắm quyền chỉ huy, vì ngài là thống đốc của chúng tôi. San trù nói, nếu vậy hãy đeo vũ khí vào cho ta. Không để cho bác kịp mặc quần áo. Bọn người mới tới chụp ra ngoài sơ mi của bác, hai tấm khiên lớn của họ mang theo. Một tấm trước ngực, một tấm sau lưng. Luồn hai cánh tay bác qua những lỗ hở, lấy thường buộc chặt hai tấm khiên. Thành thờ bác bị kẹp vào giữa Người cứng đờ Không sao co đầu gối bước đi được Rồi họ nhét vào tay một ngọn giáo Bác phải viện vào mới đứng vững Sau khi trang bị xong Họ yêu cầu bác đi đầu đốc chiến Vì được bác làm kim chỉ nam Ngọn đèn chiếu sáng Ngôi sao dẫn đường Họ nắm chắc phần thắng sancho kêu lên Khốn khổ chưa Ta đi làm sao được Một khi không gập nổi xương bánh chè vì bị những cái bàn gỗ này kẹp chặt vào da thịt. Bây giờ chỉ có cách khiêng ta tới cổng thành rồi đặt ta nằm ngang hay đứng thẳng tại đó. Ta sẽ chặn quân địch bằng ngọn giáo này hoặc bằng tấm thân của ta. Một người khác nói quan thống đốc hãy tiến lên. Sự sợ hãi đã giữ chân ngài đấy. Không phải tại những tấm khiên đâu. Nào, xin ngài ra tay kẻo muộn rồi. Quân địch ngày một đông Tiếng hò la ngày một gần, Nguy cơ ngày một lớn. Trước những lời lẽ vừa khích lệ vừa trách móc, Ngài thống đốc mới bước thở một bước, Thì đã ngã vật ra đất, Tưởng đâu tan thành cám. Ngài nằm đấy chẳng khác con rùa chết chẹt trong cái mu, Như thỏi mỡ giữa hai cái kẹp, Hoặc như thuyền gặp cạn vậy. Thấy ngài ngã, Lũ người tinh nghịch chẳng thương hại thì chứ, Lại còn tắt đuốc, Gân cổ kêu gào chiến đấu, bước qua bước lại trên người bác san Chu khốn khổ, chém tới tấp và hai tấm khiên, làm cho ngài thống đốc phải rụt đầu rụt cổ nếu không ắt tính mạng khó toàn. Thu mình trong vỏ gỗ, ngài sợ toát mồ hôi, hết lòng cầu chúa cứu cho qua cơn hiểm nghèo. Trong khi đó kẻ vấp ngã vào người quan, kẻ ngã đè lên quan, lại có kẻ đứng hẳn một lúc lâu trên mình quan. như thể đứng trên chòi cao để chỉ huy quân sĩ, hét lớn. Anh em ta đâu? Quân địch tập trung tấn công mặt này, giữ cửa kia, đóng cửa nọ, chặn cầu thang, đem các thùng nhựa và dầu sôi ra, lấy nệm dương chặn các ngã phố. Cứ thế, hắn ta liến thoáng đọc tên không thiếu một thứ dụng cụ chiến tranh nào mà người ta thường dùng để bảo vệ đô thị bị tấn công. Mình mẩy ê ẩm, Sancho vừa phải nghe, vừa phải chịu đau. bác lẩm bẩm ôi lại chúa cầu cho kẻ địch chiếm quách hòn đảo và cho tôi được chết hoặc thoát khỏi cơn hãi hùng này trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của bác và giữa lúc không ngờ tới bỗng đâu có tiếng hò reo đại thắng đại thắng quân địch thua trận rút lui rồi quan thống đốc ơi hãy đứng dậy mừng thắng trận và chia chiến lợi phẩm mà cánh tay vô địch của ngài đã giành được của quân thù Toàn thân nhức nhối, san trô rền rĩ, hãy đỡ tôi dậy nào. Mọi người đỡ bác lên, bác nói, tôi không nghĩ mình đã đánh bại kẻ địch, tôi không muốn chia chín lợi phẩm, mà chỉ mong có ai thương tôi, cho tôi một ngụm rượu, về trong người tôi háo quá, và hãy lau mồ hôi cho, vì thân thể tôi tan ra nước rồi. Họ lau mồ hôi cho bác, mang nước lại, và tháo hai tấm khiên ra. sancho vừa ngồi lên giường thì xỉu luôn vì đã phải trải qua những giây phút hãi hùng gian truân những kẻ bày ra trò này cảm thấy ân hận vì đã đùa quá nhà nhưng rồi sancho tỉnh lại khiến họ cũng đỡ phần áy nấy. bác hỏi mấy giờ rồi họ bảo là trời đã sáng chẳng nói chẳng rằng bác lặng lẽ mặc quần áo ai nấy đứng nhìn Không hiểu vì sao bác phải vội vàng như vậy. Mặc xong bác chậm chạp, không bước nhanh được, vì toàn thân đau như dần, đi ra chuồng ngựa, tất cả những người có mặt đi theo. Bác lại gần con sám ôm lấy nó, và âu yếm hôn lên trán, nước mắt vòng quanh nói. Hỡi bạn chí thiết, niềm an ủi của ta trong cơn hoạn nạn gian lao. Trước kia, khi hai ta chung sống với nhau, Khi ta chỉ có một việc Là chăm lo sửa sang yên cương Và nuôi dưỡng thân hình xinh xẻo của bạn Ta được sống những năm tháng hạnh phúc Nhưng từ khi ta bỏ bạn Để lao lên những ngọn tháp cao Của tham vọng và kiêu căng Tâm trí ta luôn luôn bận rộn Lo âu sầu não Vừa nói bác vừa thắng yên cương cho lừa Mọi người vẫn lặng yên Xong rồi bác khó nhọc leo lên lừa Nét mặt buồn rầu. Nói với quản gia trưởng thiện trưởng thư ký, bác sĩ Petro và tất cả những người có mặt. Các ngài tránh ra, để tôi được trở về với tự do trước kia của tôi. Hãy cho tôi đi tìm lại cuộc đời cũ, để tôi được sống lại từ cõi chết này. Tôi sinh ra không phải để làm thống đốc hay để bảo vệ các hải đảo và các thành thị bị quân địch vây hãm. Tôi quen với công việc cày cuốc, tỉa xén cành nho. hơn là soạn thảo pháp luật hoặc gìn giữ các đô thị và vương quốc. Chỗ ở của Thánh Petro là Roma. Tôi muốn nói là mỗi con người ta sinh ra đời để làm một nghề nhất định và ai được làm đúng nghề là tốt nhất. Tay tôi cầm liềm, hợp hơn cầm quyền trượng thống đốc. Tôi thả ăn cháo hành, còn hơn phải chịu sự hà khắc của một tên thầy thuốc láo xược muốn tôi chết đói. Tôi thà phải ngủ dưới bóng cây sồi về mùa hạ và khoác áo xa kiểu về mùa đông mà được hưởng tự do. Còn hơn nằm trên đệm hà lan và mặc áo lông hắc điều mà phải làm việc quan. Thôi, chào các ngài. Hãy nói hộ với ngài công tước rằng, tôi sinh ra trần trụi và bây giờ cũng trần trụi. Tôi không mất và cũng không được gì. Tôi muốn nói là tôi tới đây nhận chức với hai bàn tay trắng và ra đi cũng hai bàn tay trắng. Khác hẳn những thống đốc các đảo khác thường làm. Thôi, tránh xa cho tôi đi. Tôi phải đi dịt thuốc. Và hình như xương sườn gãy hết. Nhờ có bọn địch dày xéo lên người cả đêm hôm qua. Bác sĩ Recio bảo. quan thống đốc chớ nên làm thế. Tôi sẽ đưa ngài uống một liều thuốc chống ngã và chống đòn. Khiến ngài trở lại lành lặn khỏe khoắn như trước. Về vấn đề ăn uống, xin hứa sửa sai để ngài rơi thỏa thích. tàn đáp chậm rồi tôi quyết ra đi không diễn lại những trò ấy được lâu lại chúa dù các vang bảo tôi ở lại hoặc đi nhận chức nơi khác tôi cũng chẳng nghe khác nào tôi không có cánh lại bảo tôi đang bay lên trời tôi thuộc rằng pan Sa, là những người cứng đầu cứng cổ một khi họ đã nói không là không dù cho thiên hạ nói có hãy cất vào chuồng ngựa những đôi cánh của bầy kiến đã đưa tôi lên trời Để làm mồi cho chim chóc Và hãy trở về mặt đất Mà bước đi những bước vững vàng Không có giày da trổ tài Thì đã có rét thiếu gì Nồi nào vung nấy Liệu chân dài ngắn mà duỗi chân Để tôi đi thôi Muộn rồi Quản gia trưởng có ý kiến Thưa quan thống đốc Chúng tôi sẵn sàng để ngài đi Tuy trong lòng rất buồn Vì phải mất ngài trí tuệ và cách sử dụng hợp đạo lý của Ngài khiến chúng tôi luyến tiếc. Tuy nhiên hẳn Ngài biết rằng, các vị thống đốc phải báo công việc mình đã làm trước khi rời bỏ nơi cai trị. Bởi vậy xin Ngài hãy cho biết về 10 ngày nắm chính quyền của Ngài, sau đó xin để Ngài ra đi yên ổn. Sancho đáp, không ai có thể bắt ta làm việc đó, trừ phi Ngài công tước ra lệnh. Ta đi gặp Ngài bây giờ và sẽ tường trình đầy đủ. Và lại một khi ta ra đi với hai bàn tay trắng, hà tất phải có bằng chứng nào khác để tỏ rằng ta đã cai trị như một thiên thần. Bác sĩ Recio bảo, Ngài Sancho Vĩ Đại nói thật chí lý, tôi có ý kiến là hãy để Ngài đi vì công tước rất muốn gặp. Thế là mọi người đồng ý để bác đi, họ xin theo tiễn chân và cung cấp mọi thứ cần thiết cho bác trong khi đi đường. Sancho đáp là chỉ cần một ít lúa mạch cho con sám, và một miếng pho mát với một khoanh bánh mì cho mình, vì cuộc hành trình rất ngắn, chẳng cần dự trữ quá nhiều của ngon vật lạ. Mọi người ôm hôn bác, bác cũng vừa khóc vừa ôm hôn mọi người. Sancho đi rồi, mà tất cả vẫn còn ngạc nhiên về những lời bác đã thốt ra, cũng như về ý định cương quyết và khôn ngoan của bác. Sau khi Don Quixote nhận giúp mẹ con bà Doña Rodriguez và thách thức anh chàng bạc tình nọ, như đã kể ở trên, ông bà công tước bắt tay ngay vào việc. xong anh này đã bỏ trốn sang xứ Palande vì không muốn làm dễ bà Doña, ông bà bèn đánh cháo một anh người làm tên là Tosilo, quê ở Gancu Nha, dặn dò rất kỹ những việc anh phải làm. Hai ngày sau công tước bảo Don Quixote rằng trong bốn hôm nữa đối thủ của chàng sẽ tới bãi đấu vũ trang như một hiệp sĩ và sẽ vạch mặt cô gái nói dối trắng trợn nếu như cô ta vẫn khăng khăng là anh đã hứa hôn được tin don quixote lấy làm khoái chí lắm bụng bảo dạ sẽ làm cho ra trò coi đó là một điều đại phúc vì có cơ hội tỏ cho ông bà công tước thấy sức mạnh vô bờ bến của cánh tay dũng mãnh của mình Mừng vui khôn xiết, chàng chờ trong bốn ngày, vì quá mong mỏi, thời gian chờ đợi tưởng như bốn trăm thế kỷ vậy. Nhưng ta hãy để cho bốn ngày đó trôi qua, cũng như đã trôi qua những chuyện khác, và hãy đi theo Sancho, đang nửa buồn nửa vui, cưỡi con sám đi tìm chủ, vì bác cảm thấy sống bên cạnh ông, còn thích hơn được cai trị tất cả các hòn đảo trên đời. Mới đi khỏi đảo được một quãng, bác cũng không buồn xác minh đó là đảo, thành phố, thị trấn hay làng mạc. Bỗng thấy trên đường có sáu người chống gậy đi lại. Đó là một đám hành hương ngoại quốc, vừa đi vừa hát để xin bố thí. Tới nơi họ đứng thành hai hàng và hát bằng một thứ tiếng mà San Cho chẳng hiểu gì, trừ hai tiếng rất rõ là bố thí, khiến bác hiểu rằng họ hát để xin ăn. Vốn người từ thiện Như nhận xét của hiền sĩ Amate Bác lấy trong túi hai ngăn Miếng format và khoanh bánh mì Bác đã mang theo đưa cho họ Làm hiệu bảo họ rằng Mình không còn gì khác nữa Bọn người hành hương vui vẻ nhận Rồi nói Ghen tơ ghen Tức là tiền Sancho bảo Tôi không hiểu Các bạn muốn gì Biết là họ xin tiền Sancho đặt ngón tay cái lên cổ họng, giơ một tay lên trời, ra điều túi rỗng, rồi bác thúc lửa vượt lên. Khi đi qua trước mặt họ, có một người cứ nhìn bác chằm chằm, rồi nhảy sổ ra ôm ngang lưng, kêu to bằng tiếng Tây Ban Nha chính cống. Chúa ơi, ai thế này? Phải chăng ta đang ôm Sancho Panza, bạn chí thiết của ta? Đúng rồi, vì ta có ngủ và có say rượu đâu. Thấy người hành hương ngoại quốc gọi đúng tên và ôm chặt lấy mình. Sancho lấy làm ngạc nhiên. Bác làng yên nhìn mãi người đó mà vẫn không nhận ra là ai. Thấy bác ngẩn ngơ, người hành hương nói tiếp. Người anh em Sancho Panza, lẽ nào bác không nhận ra hàng xóm của mình? Tôi chỉ là anh chàng Ricote người Moro bán hàng xén ở làng bác đây mà. Sancho nhìn kỹ lại hơn cố nhớ Cuối cùng nhận ra ông hàng xóm Chẳng kịp nhảy xuống đất bác ôm cổ bạn Ricote, quỷ sứ cũng chẳng nhận ra bác Trong bộ quần áo phương tuồng này Xin hỏi, ai đã làm cho bác khốn khổ thế Và vì sao bác dám liều trở về Tây Ban Nha Nếu họ nhận ra bác và tóm được Thì gay go lắm đấy Sancho, bác còn chẳng nhận ra tôi trong bộ quần áo này huống hồ người khác ta hãy tạt vào luồng cây ở đằng kia các bạn tôi muốn dừng chân ăn uống nghỉ ngơi họ là người tử tế cả mời bác cùng ăn với họ tôi sẽ có dịp để kể cho nghe về cuộc đời tôi từ khi bỏ làng ra đi vì phải tuân theo sắc chỉ của vua trừng phạt đồng bào bất hạnh của tôi như bác đã biết sancho nhận lời ricote nói với những người đồng hành của mình rồi tất cả đi lại một luồng cây tới nơi thấy đã cách xa đường cái họ quăng gậy bỏ áo choàng chỉ mặc áo chẽn trong người nào cũng trai tráng khỏe mạnh trừ reco đã đứng tuổi người nào cũng có túi hai ngăn đầy ắp những món hấp dẫn đứng cách hai dặm vẫn thấy thèm họ ngồi bệt xuống đất trải khăn lên cỏ rồi bày ra nào là bánh mì muối dao trái hồ đào đầu màu phô mát vài chiếc chân giò còn dính ít thịt Tuy không cắn ngập răng nhưng mút mát được chán Họ còn lấy ra một món ăn đen đen mà họ gọi là ca làm bằng trứng cá Trông thấy là nghĩ ngay tới rượu Trái cảm lãm thì không thiếu Tuy khô và đề mọc nhưng rất thơm ngon, nhấm nháp rất thú vị Nhưng điểm nổi nhất trên bàn tiệc linh đình này Là sáu bao da đầy rượu Mà mỗi người rút ra từ túi hai ngăn của mình Cả bác Ricote, một người Moro cải trang thành người Đức, cũng rút ra một bao to, chẳng thua kém gì năm bao nọ. Họ ăn rất ngon lành, nhưng rất thong thả. Dùng dao lấy từng món ít một, vừa ăn vừa thưởng thức. Sau đó tất cả nhất tề dơ tay và dơ bao rượu lên, đút miệng bao vào mồm. Mắt chăm chăm nhìn trời như thể đang ngắm bắn vậy. Rồi họ lắc lưa cái đầu một lúc lâu Dấu hiệu của sự khoan khoái Chuyển và dạ dày Những chất đựng trong ruột bao Nhìn họ ăn uống Sancho thấy không có điều gì phản đối Trái lại để thực hiện câu tục ngữ Mà bác rất thuộc Là khi tới Roma Thấy thế nào hãy làm thế Bác bảo Ricote đưa cho bao rượu Rồi cũng ngắm bắn như mọi người Và cũng tỏ ra khoan khoái chẳng kém ai. Cũng như vậy, họ vuốt ve bao rượu bốn lần. Tới lần thứ năm thì chịu, vì các bao đã lép kẹp và cạn khô, làm họ cổ hứng. Thỉnh thoảng lại có một người giơ tay phải ra nắm tay phải của Sancho nói, Người Tây Ban Nha và người Đức đều là bạn tốt của nhau. Sancho đáp lại, bạn tốt của nhau, thề có chúa. rồi bắc phá lên cười hàng tiếng đồng hồ chẳng còn nhớ gì tới những việc xảy ra khi còn làm thống đốc cho hay những phút chè chén con người ta quên hết ưu phiền rượu vào đâm buồn ngủ mọi người nằm ra bàn và khăn trải bàn riêng ricote và sancho vẫn tỉnh táo về ăn nhiều uống ít hai người kéo nhau ra ngồi một chỗ dưới gốc cây rẻ gai Mặc cho những người hành hương say xưa trong giấc ngủ êm đềm. Rồi bằng tiếng Tây Ban Nha rất sỏi, Ricote nói như sau. Ôi bác Sancho Panza, hàng xóm và bạn tôi. Hẳn bác biết rằng, xác chỉ nhà vua Ban ra để đối phó với đồng bào của tôi, làm chúng tôi kinh hoàng hãi hùng. Riêng tôi lo sợ, tới mức tưởng như sự trừng phạt đó đã sáng lên đầu tôi và con cái tôi. Trước khi hết hạn thời gian, chúng tôi được phép ở trên đất Tây Ban Nha. Tôi đã quyết định một cách thận trọng, giống như những người biết mình sắp phải rời bỏ ngôi nhà đang ở, bèn đi kiếm trước một nhà khác để dọn tới. Thế là tôi ra đi một mình, không hấp tấp mang theo gia đình như những người khác. Định bụng khi kiếm được nơi ăn trốn ở tử tế, sẽ đưa vợ con tới sau. Tôi và những người già cả đều hiểu rằng, Sắc chỉ ban ra không phải để đe dọa như một số người đã nghĩ. Đó là những đạo luật thực sự phải được thi hành trong thời hạn nhất định. Tôi buộc phải hiểu thế, vì thấy đồng bào của tôi có những ý đồ xấu xa sằng bậy và tôi nghĩ rằng trời đất đã xui khiến đức vua ra một quyết định cứng rắn như vậy. Tất nhiên không phải dân Moro chúng tôi đều xấu cả. Vì cũng có những người là tín đồ Ki tô giáo ngoan đạo thực thụ Song số này quá ít ỏi Không đủ sức ngăn chặn kẻ xấu. Để cho kẻ thù ở trong nhà mình Khác nào ngồi giữ rắn độc trong người Cho nên trục xuất chúng tôi là đúng Tuy có một số người cho là nhẹ Song đối với chúng tôi Đó là một hình phạt khủng khiếp nhất Dù đi đâu Chúng tôi vẫn nhớ đất nước Tây Ban Nha Vì chúng tôi sinh trưởng tại đó Đó là tổ quốc thật sự của chúng tôi. Không ở đâu chúng tôi gặp một sự đối xử ngõ hầu đền bù nỗi bất hạnh của mình. Tại Berberia, tại khắp châu Phi, ở đó chúng tôi hy vọng được đón rước tiếp đãi tử tế. Chúng tôi đã bị đối xử tàn tệ nhất. Chỉ sau khi mất đi rồi, chúng tôi mới biết mình đã sống hạnh phúc trên đất Tây Ban Nha. Hầu hết bọn tôi mong muốn quay về đất cũ, Một số lớn biết tiếng nói như tôi đã trở lại bởi vợ con ở lại bơ vơ Xem thấy đủ biết họ yêu quý nước Tây Ban Nha nhường nào Trải qua kinh nghiệm, bây giờ tôi mới hiểu câu người ta thường nói Tình yêu Tổ quốc thật êm ái Như đã kể trên, tôi rời làng ra đi Đầu tiên đi sang Pháp, ở đó chúng tôi được tiếp đón chu đáo Nhưng tôi muốn đi nữa xem sao Tôi qua Ý rồi sang Đức. Tại đây tôi cảm thấy được sống tự do vì dân chúng không để ý những chuyện nhỏ nhặt. Mỗi người sống theo ý thích riêng và ở hầu hết các nơi trong nước đều có tự do tín ngưỡng. Tôi thuê một căn nhà trong một làng gần tỉnh Augusta và đánh bạn với những người hành hương này. Hàng năm họ thường kéo nhau sang Tây Ban Nha lui tới các thánh địa. Ở đó họ làm ăn rất dễ, kiếm tiền như rác họ đi khắp cả nước và làng nào cũng được ăn uống no say và còn được tiền ít nhất là một real sau mỗi chuyến đi họ còn để dành được trên 100 đồng tiền vàng mà họ đổi thành vàng nén giấu trong ruột gậy hay trong ngóc ngách áo choàng hoặc bằng mánh khóe nào khác và đưa thoát ra khỏi tây ban nha lọt qua các kiểm soát đặt ở các nơi qua lại và bến cảng bác sancho ạ tôi về đây có mục đích lấy lại kho của mà tôi đã chôn dưới đất tôi có thể dễ dàng làm việc đó vì tôi chôn ở ngoài làng từ valencia tôi sẽ viết thư hoặc đích thân đi gặp vợ con và đưa gia đình tới một bến cảng nào ở pháp để về đức ở đó chúng tôi hy vọng thượng đế sẽ rủ lòng thương tới bác sancho tôi biết chắc rằng ricota con gái tôi và francisco ricota vợ tôi Đều theo đạo Kitô Tô giáo thực thụ Xong tôi giống người Kitô giáo hơn giống người Moro Tôi vẫn luôn luôn cầu Thượng Đế mở mắt Và chỉ bảo cho tôi biết phải làm gì để phụng sự người Tôi cũng lấy làm lạ Không hiểu vì sao vợ con tôi đi Berberia mà không sang Pháp Ở đó họ có thể sống như những người Kitô giáo Nghe xong Sancho bảo Bác Ricote không phải họ muốn thế đâu Mà vì anh vợ bác là Juan Tipeio đã đưa họ đi Berberia. Ông này là dân Moro lọc lõi nên đã chọn đất lành. Tôi muốn nói thêm với bác một điều. Tôi nghĩ là bác sẽ tốn công vô ích tìm của cải chôn dưới đất. Vì chúng tôi được tin là người ta đã tước mất nhiều châu báu và tiền bạc khi anh vợ bác và bác gái mang đi trình ở trạm kiểm soát. Ricote đáp, có thể là như vậy. Xong tôi biết là họ không tới chỗ chôn vì tôi không hề nói với ai cả, sợ xảy ra chuyện không hay. Bởi vậy bác Sancho, nếu bác đi theo tôi và giúp tôi đào lên, không cho ai biết, tôi sẽ gửi bác 200 đồng tiền vàng. Sancho đáp, tôi chẳng làm việc đó, vì tôi hoàn toàn không hám tiền. Nếu tôi tham lam, sáng nay tôi đã chẳng bỏ một công việc khiến tôi có thể xây tường nhà bằng vàng. Và ăn bằng bát đĩa bạc trong 6 tháng liền Vì lẽ đó Và cũng vì tôi nghĩ rằng Giúp đỡ kẻ thù của đức vua là phản bội Tôi sẽ không đi với bác Dù bác hứa sẽ cho 200 đồng tiền vàng Hay dù bác trao tay ngay 400 đồng đúc này Ricote hỏi Bác đã từ bỏ công việc gì vậy bác Sancho? Tôi đã từ bỏ trước thống đốc một hòn đảo Một hòn đảo tuyệt vời Chắc chắn không có hòn đảo thứ hai trên đời này. Vậy chứ hòn đảo ở đâu? Ở đâu ư? Ở cách đây hai dặm, tên là đảo Barataria. Thôi đi bác Sancho, đảo ở tận ngoài biển cơ chứ, làm gì có đảo trong đất liền? Sao lại không? Xin nói với ông bạn Ricote rằng, tôi vừa rời đảo ra đi sáng nay, và hôm qua tôi còn cai trị tại đó, ung dung thoải mái như một xạ thổ dương cung ngắm bắn vậy. ấy thế mà tôi đã từ chức vì cảm thấy công việc của các vị thống đốc quá là nguy hiểm.